Xin kính chào toàn thể quý thính giả nghe đài của kênh Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Huy Chúng ta gặp lại nhau trong dịp đặc biệt nhất của một năm Ngày mùng 1 Ngày đầu tiên của năm mới âm lịch Năm nhâm dần Hẳn là nhiều quý thính giả sẽ cảm thấy khá là lạ mắt khi mà Huy xuất hiện với một trang phục áo dài với một cái màu sắc rất là sặc sỡ như thế này Thì là một người làm chuyện về văn học tâm linh Cho nên Huy cũng mong muốn Đem một cái gì đó mà theo lối nối dân gian là đỏ Để mà gửi tặng đến cho những quý tín giả của mình Trong một cái ngày đặc biệt nhất Trong văn hóa tâm linh dân gian của người Việt chúng ta Ngày mùng 1 Tết Và Huy cũng muốn tạo ra một cái kỷ niệm thật là đặc biệt Đối với ngày đầu năm mới à, Trong cái công việc thường ngày của Huy Là đọc truyện phục vụ cho quý tín giả hàng đêm Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Minh Nguyệt của U trong một tác phẩm mà tác giả của chúng ta sẽ viết để gửi tặng cho những người công nhân ăn Tết xa nhà trong cái đại dịch này. Huy xin mời quý tín giả cùng lắng nghe câu chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Đó là một đêm khuya thanh vắng của tháng 10 giữa tiết trời mát mẻ của khu đất khá rộng thuộc tỉnh đồng nai bên trong khu đất có xây hai dãy nhà làm phòng trọ cho công nhân thuê chủ khu này là ba sành ông ta có một người em trai là mười lanh cũng có một khu nhà trọ cho thuê cách đây khoảng năm cây số cả hai anh em đều khá giả nguyên quán bọn họ ở tiền giang lên đồng nai lập nghiệp rồi sinh sống đã mấy chục năm nhà ba sành xây ở phía sau dãy nhà trọ Trước nhà có một cái mương Ngài thường trồng sen để lấy ngó bán Khu này ba sành xây từ lâu Nên khá là cũ rồi Xung quanh hàng trào làm bằng kiểm gai Cánh cổng bằng sắt Hai cánh rỉ xét khép lại Bên hông nhà bên cạnh cái mương Ngôi mộ của Mạnh Con trai lớn của ba sành Lúc này đang chìm dưới ánh trăng Lạnh lẽo tịch mịch khác thường Vào tháng trước Cũng trong một đêm đầy ánh trăng như thế này Mạnh đang trên đường chạy xe về nhà Đến một cút vắng vẻ Thì bị ai đó cắt cổ chết Chỗ đó không có camera giám sát Nên đến nay cũng chưa tìm ra được hung thủ là ai Mạnh là quản lý của một phân xưởng thực phẩm Những người công nhân ở trọ nhà Ba Sành Và nhà Mười Lanh Nhiều người cũng làm cùng nhà máy với Mạnh Bình thường hắn rất siêng năng thật thà Cư xử hòa đồng với đồng nghiệp Thiếm khi gây cãi với bất kỳ ai Nghe nói Mạnh chết thì hàng xóm đều giật mình Công an điều tra ra được Mạnh có vai nhiều khoản tiền nóng Sắp đến hàng trả rồi Hàng tháng hắn vẫn còng lưng làm việc Tăng ca liên tục để trả lãi Nhưng không ai trong nhà biết được mục đích Sử dụng số tiền đó rốt cuộc là cái gì Lúc đầu họ nghi ngờ là từ phía chủ nợ Nhưng sau khi điều tra Thì công an thông báo những chủ nợ đó Không liên quan đến cái chết của Mạnh Suốt thời gian qua Gia đình Mạnh vô cùng đau đớn Vì con của mình chết bất minh bất bạch Còn hung thủ thì vẫn ung dung ngoài dòng pháp luật Sau khi chết Mạnh được chôn bên hông nhà Cạnh cái mương Nghe nói chết vào ngày trùng Chẳng những vậy Ba sành không xem kỹ ngại Nên hạ tán vào một ngày trước xấu bên trong căn nhà lầu hai tầng không bật đèn chỉ có ánh trăng nhá nhiem lặng lẽ theo cửa sổ trường vào trong nhà len lỏi qua các ngóc ngách cầu thang tạo thành những hình thù kỳ dị nhảy nhót trên sàn dũng đang nằm ngủ trên giường hắn là con trai thứ tư của ba sành ba sành sinh ra ba trai một gái anh hai là mạnh kế đến là lan rồi dũng và minh là em út mạnh đã mất rồi Lan làm việc ở Sài Gòn Còn Minh ngày trước làm quản lý của một công ty xây dựng Nhưng thời gian qua dịch giả Gã thất nghiệp Đang ngủ ở trong phòng Dũng làm bên ngành môi giới bất động sản Bình thường ban ngày đi làm ở Biên Hòa Hai năm nay dịch ai cũng khó khăn Chỉ có hắn là ăn nên làm ra. Nghe nói đầu tư chứng khoán được rất nhiều tiền Hồi giữa năm còn mua một miếng đất Ở vị trí đắc địa gia đình này tự hào về hắn lắm. Hắn cũng là người học cao hiểu trọng nhất trong mấy anh em. Tính tình điềm đạm, chính chắn. Cánh cửa khép hờ đột nhiên hé mở ra, phát ra cái âm thanh có két. Dũng buổi tối ngủ có thói quen đạp chân ra ngoài. Hiện tại bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn giật mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở, vươn tay kéo chân. Bất giác ngón tay của hắn chạm một thứ gì đó lạnh lẽo như nước đá Thì giật mình mở mắt ra Trước mắt hắn là một thứ gì đó màu đen Trong đêm tối hắn không nhìn rõ được Dũng ngồi dậy bật đèn lên Thì thứ đó cũng nhảy xuống khỏi giường Chạy qua khe cửa rồi mất hút đi Tuy rất nhanh thôi Nhưng hắn kịp nhìn thấy đó là một con mèo đen Dũng nhìn ra thì phát hiện cửa sổ phòng của mình không đóng Có lẽ vì vậy mà con mèo mới nhảy vào phòng được à, Bực mệt quá Dũng càm ràm mấy tiếng Hắn sợ nó ăn vụn đồ ăn Nên không yên tâm Đành xuống giường mở cửa đi đuổi mèo Hắn định bật đèn Nhưng sợ làm ba má tức giấc Buổi tối họ ngủ đều không đóng cửa phòng trong nhà lúc này ánh trăng chảy tràn khắp các ngõ ngách dũng xách theo cây chổi vừa đi vừa kêu khẽ meo meo nhưng nhìn quanh không thấy con mèo đâu đột nhiên hắn nghiêng đầu thì phát hiện ra nó đang đứng ở cầu thang lối lên tầng hai mà nhìn mình trời ơi con quỷ lì thiệt thấy tao còn không biết sợ sao hắn vừa dứt lời thì chạy lên nhưng khi đến tầng hai thì con mèo lại biến mất đi tầng hai chỉ có phòng của mạnh mà thôi nơi đó bây giờ bài một cái bàn nhỏ ngài thường đốt nhang cho mạnh dũng nhìn quanh không thấy mèo đâu chỉ thấy cửa phòng của mạnh khép hở cánh cửa phát ra tiếng có két trong đêm nghe thanh thúy khác thường đột nhiên hắn nhìn thấy đôi mắt vàng nhìn mình chăm chăm con mèo đen ở trong phòng của mạnh thò đậu ra Ánh trăng trội vào nó Trong đêm Sáng long lanh lên Mày nè, Mày không được vô đó Trở đây Dũng kêu lên một tiếng Nhưng con mèo không ra ngoài Ngược lại nó lủi vào bên trong Bên trong lúc chiều có cúng đồ ăn cho mạnh Dũng sợ nó ăn mất đồ cúng Nhưng giờ này vào căn phòng đó Khiến cho hắn cảm thấy sợ Dù rằng đó là anh hai của hắn Ngày trước anh em cũng rất thân thiết Dũng nhíu mày, Cắn khớp hàm mấy cái Cuối cùng chậm trải phương tay bật đèn Thì phát hiện ra Đèn tầng này không sáng Cái gì vậy trời Hắn thầm kêu không ổn Định xuống tầng dưới lấy đèn pin lên Thì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng Có lẽ là con mèo đã ăn dụng Làm rơi bát đũa rồi Dũng đẩy cánh cửa vô tay siết chặt lấy cây chổi ồ oh, uh, đã mất tiêu rồi dũng nhìn quanh căn phòng trống và cái bàn thờ nhỏ đặt ở góc mà nhíu chặt mày đột nhiên có âm thanh nho nhỏ vang lên ngay bên tai hắn quay đầu lại rồi hét to lên một tiếng <cười> vợ bà sành là bà quyên đang ngủ bên cạnh chồng mình nghe tiếng hét thất thanh giữa đêm thì giật mình vậy cái cái gì vậy ông? ba sành đang ngái ngủ không để ý tới vợ mình. có cái gì đâu, thôi ngủ đi. không phải, tôi mới nghe tiếng la đó, hình như là của thằng Dũng. thôi để tôi đi coi thử. bà Quyên nói xong thì bước xuống giường. ba sành bực mình nhưng cũng ngồi dậy chậm trải sỏi dép vào đi theo. bà Quyên qua phòng của Dũng thì thấy cửa mở toan hắn không có ở bên trong. Ủa Dũng à, bay đâu rồi? Chắc nó đi toilet hay gì đó chứ gì. Bà Quyên linh cảm không hay. Vì lúc nãy rõ ràng bà nghe thấy tiếng hét. Từ ngày mạnh mất đến giờ giấc ngủ của bà không sâu. Vì vậy khi nãy bà biết mình không có nghe nhầm. Dũng ơi, bà Quyên gọi con trai. Ba Sành cũng bật đèn tìm kiếm dưới tầng trệt nhưng không thấy bóng dáng của dũng đâu à, hay là nó lên tầng hai sao hai vợ chồng nhíu mài nhìn nhau giữa khuya dũng lên tầng hai làm cái gì chứ nhưng tầng trệt và tầng một không thấy cửa chính còn ổ quá vậy thì chỉ còn tầng hai mà thôi bà quyên liền leo cầu thang lên tầng hai nhưng vừa đến khúc cua thì đột nhiên thấy bóng của dũng in trên tường Hắn đứng ở cầu thang Trăng hắt vào cái bóng dài lêu nghiêu Trên tay cầm thứ gì đó giống như con dao Hai vợ chồng liền khẩn lại Nè Dũng à Không có tiếng trả lời Bà Quyên sợ hãi lùi về phía sau ba sành cũng lùi xuống mà, <cười> Bỗng dưng Dũng gọi một tiếng sau đó bật cười tiếng cười trong đêm nghe quỷ dị đến đáng sợ dũng từ từ bước xuống hai vợ chồng ba sành trợn mắt nhìn trên tay dũng cầm theo con dao vừa đi vừa nhìn ba má của mình mà nhe răng ra cười lúc này gương mặt của hắn dần lộ ra dưới ánh sáng của đèn điện tận dưới hắt lên Bé mặt vặn vẹo chân trần cầm theo con dao chậm rãi bước xuống Hệt như trong các bộ phim kinh dị mà họ thường hay xem Dũng, nó, nó bị ma nhập hay gì rồi ông ơi Vừa nói xong Hai vợ chồng hút hoảng định chạy trở xuống tầng trệt Mở cửa thoát thân Nhưng chợt nhớ ra đứa con trai út còn ngủ ở trong phòng <cười> Thằng Minh, thằng Minh nó còn đang ngủ đó Minh ơi Ba Sành gọi lớn Nhưng lúc chiều Minh đi đám dỗ bên nhà bạn nên hơi sai. Hiện tại ngủ không nghe bọn họ gọi. Đột nhiên dũng đuổi theo. Hai vợ chồng hốt hoảng chạy về phòng của mình, đẩy cửa vào, trò khóa chốt lại. "Mẹ, cái cái gì mà?" Mình nghe âm thanh hỗn loạn thì lẩm bầm Đột nhiên cánh cửa bằng gỗ bị dao đâm xuyên qua. Mũi nhọn trúng tai bà Quyên đang đặt trên cửa. À, "Trời ơi bà!" Máu chảy xuống làm cho bà quyên đau đớn. Ba sành kéo bà lùi về phía sau. Lúc này mình mới phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Gá liền nhanh chóng bỏ vậy. Mình, mình à, thằng Dũng nó bị ma nhập rồi. Hả, cái, cái gì? Dũng nhíu mày thành hàng, nhìn ra cửa. Con dao liên tục bị đâm vào, rồi rút ra, rồi lại đâm vào. Mình ơi, mở cửa cho tàu. Cái giọng nói ngã ngấn càng khiến cho bọn họ hoảng sợ thêm. À, bây, bây giờ làm sao đây? Ờ, gọi điện kêu tụi thằng Hai Đúng chứ sao thôi vô phủ đi. Hai Đúng và sáu thôi là người thuê nhà trọ ở phía trước. Mình nhanh chóng đến giường cầm điện thoại lên gọi. Thì đột nhiên nghe một tiếng mẹo kêu rất lớn. Sau đó có tiếng đổ ngã xuống sàn nhà. Con dao cũng rơi xuống đất, phát ra âm thanh len ken bọn họ nhìn nhau đợi thêm một lúc nữa thấy không có gì khác mới hé cửa ra thì phát hiện dũng đang nằm sấp trên sàn nhà minh liền nhảy qua đá con dao văng vào trong góc khuất dũng dũng à bà quyên chậm rãi đến gần lay gọi thì đột nhiên dũng bật dậy lao đến siết lấy cổ mình vợ chồng ba sành hốt quảng chạy đến lôi lôi kéo kéo dũng nấc nấc lên mấy cái rồi lại ngã ngang trên ngất xỉu. Minh lồm cầm bò dậy ho lên sặc sùa. Lúc nãy Dũng siết cậu gã rất mạnh. suýt chút nữa đã ngạt chết rồi. Vợ chồng ba sành thấy Minh không sao, thì gọi Dũng. Dũng, Dũng ơi! Lúc này Dũng mới từ từ mở mắt ra mà ngồi dậy. Ba người thấy vậy, thì lùi về phía sau. Hắn xoa xoa thái dương, đau ê ẩm của mình rồi ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cha mình đang ở trước cửa phòng của em trai à, ồ sao con lại ngồi đây vậy dũng nói xong thì nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của má mình má sao, sao má bị thương vậy cả nhà họ mới thở hắt ra một khơi bà Quyên lúc này mới ngồi xuống nhìn dũng rồi bật khóc lên sáng ngày hôm sau Mười Lanh là em trai của ba sành. Theo thói quen đến nhà anh trai mình uống trà. Vừa vào cửa thì thấy cả nhà ai nấy sắc mặt đều tối tăm Trên tay bà Quyên còn cột băng trắng. Minh thì thẫn thờ nằm trên giỏng đưa qua đưa lại. Ủa, chị bà, chị bị sao vậy? Bà Quyên thở dài, rồi kể lại chuyện tối qua cho em chồng mình. Mười Lanh nghe xong thì trợn mắt một cái. Ờ... M mà thiệt là thằng dũng bị nhập không rồi bây giờ nó đâu rồi chớ còn gì nữa nếu nó không bị nhập á không lẽ mộng du xưa giờ nó có bị bệnh đó đâu nổi đến đó bà quyên thở hắt ra một hơi Ai, sáng nay nó nói qua nhà bạn có chút chuyện chắc tới trưa mới về mười lanh nghe xong thì gật đầu sau một lúc ngậm nghĩ Ông ta nói Hay là như vậy đi chị ba Bên xóm nhà ông và vợ của em ấy, Có một cái ông gọi là thầy Sáu Bình thường ông hút thuốc nam làm từ thiện Ngày đầu hồi trước cũng là thầy Pháp ở dưới sốc trăng ấy. Để em dậy đó mời ông qua đây coi thử cho anh chị Rồi xin dạy ba cái bùa để phòng thân Hiện tại thì cũng mới bị một lần thôi Chưa thể khẳng định nơi ma quỷ gì Nhưng mà thà tin có còn hơn không Ờ Nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ mong thằng Dũng là nó bị mộng du thiệt thôi Con không có bị mộng du đâu chú Mười Đột nhiên Dũng từ ngoài cửa bước vô Phía sau hắn ta có một người đàn ông ngoài 50 Nhìn bộ dạng cũng không phải thiện nam tính nữ gì Ủa Bay về rồi ha Mà đây là thầy tư tháng trước mới trừ tà bên nhà bạn của con sông đó bữa nay con mời về đây giải quyết chuyện cho nhà mình vợ chồng ba sành đồng loạt nhìn về hướng thầy tư ông ta cũng nhìn bọn họ trừ gật đầu Nghe cái hàm trăng dị hút thuốc nhiều mà vàng vàng ra cười à mời thầy ngồi bên à ra sau nhà chăm bình trà cho má đi thầy tư xua xua tay hà tôi khỏi đi Để tôi đi một vòng quanh nhà coi tử như thế nào. Rồi lát nữa trà nước cũng không muộn mà. Ờ, vậy để tôi dẫn thầy đi. Bà Quyên cùng với Dũng dẫn thầy Tư lên lầu. Minh thì đi pha trà. Lúc này chỉ còn lại hai anh em ba xanh. Bùi lanh mới hỏi. Sao anh hai? Thằng Dũng nó chắc chắn không phải mộng du hả? Ờ. Thôi qua nó nói nó đang thức... Rồi giờ rượt theo con mèo Chạy lên lầu Ngay cái phòng của thằng Mạnh đó Sau đó thì không có nhớ cái gì nữa Mà thằng Dũng xưa vợ nó đâu có chuyện mộng mị bay bạ gì đâu Cho nên chắc chắn là không phải bị mộng dụ Mười Lanh nghe xong thì chỉ biết lắc đầu Không ý kiến Nhưng ông ta cũng liếc mắt tới lui quanh nhà này Cảm thấy sợ ghê ốc Dù gì chuyện ma quỷ cũng nên tin là có Để tránh được chuyện gì thì tránh thôi Sau khi đưa thầy Tư đi xem xung quanh Bọn họ trở lại tận trạch Lúc ngồi xuống bàn uống nước với gia đình ba sành Thì ông ta chặt lưỡi mấy cái Lúc nãy nhìn thấy tấm hình trên bàn thờ của người mất Ở nhà ông bà Tôi thấy là dạo giờ trùng Bà Quyên nghe xong Thì nhớ tới lời đồn đại thời gian trước của hàng xóm Về chuyện mạnh chết vào ngày xấu Là sao hả thầy? Có phải là trùng tang gì đó không? Thầy Tư gật đầu Ừ Con trai của bà chết vào ngày giờ xấu không có siêu thoát được Bị quỷ sứ bắt tra tấn Khiến cho con trai bà nối ra tên người nhà của mình Sau đó thần trùng sẽ sai quỷ sứ đến bắt đi Nếu như mà nặng đó Thì có thể bắt nhiều người trong vòng 3 năm Nhẹ thì sẽ là một người thôi Cả nhà sửng sốt nhìn nhau Bà Quyên liền hỏi Ờ cái chuyện chết trùng Quỷ trùng thần trùng gì đó Là có thiệt sao thầy Thầy Tư nhìn chăm chăm bà Quyên Làm bà sợ mà trụ mắt xuống Đôi mắt thầy Tư trồng trắng nhiều hơn là trồng đen Lúc trợn lên nhìn có chút đáng sợ Chuyện tâm linh không có ai đùa với mấy người Đưa bác tử của cái người mất cho tôi coi thử đi Dạ dạ Bà Quyên liền ghi ngày sinh tháng đẻ Và ngày giờ mất của Mạnh cho thầy Tư xem Ông ta vừa nhìn vừa chặt lưỡi mấy cái Vậy thì đúng rồi đó Theo cái đà này thì trong nhà không sống thì muộn Cũng sẽ có thêm người chết nữa đó. Ông ta nói đến đó thì khẽ ngừng lại. Đáng lẽ khi con bà mới mất. Thì phải nên làm phép trấn trụng. Tình hình hiện tại xem ra đã trễ rồi. Trời ơi. Bà Quyên kêu lên một tiếng. Rồi nhìn chồng và con mình. Mình từ nhà dưới mang bình trà lên. Nghe mấy lời này của thầy Tư. Thì nhíu mại thành hàng. Bình thường gã không tin vào mấy chuyện này lắm, đều xem là mê tín dị đoan. Còn người thầy Pháp là gạt người để trục lợi kiếm tiền thôi. Ông nói bậy bạc không à, chết trụng gì chứ, tầm xàm tầm đấy Mình vừa nói xong, thì đột nhiên bị thầy Tư trỏ vào mặt một cái. Sắc mặt của chú em đây rất là tối, coi chừng đó. Lời nói đó nhất thời khiến cho cả nhà ai nấy cũng đều im lặng. Bà quyên hoảng hốt nhìn chồng mình, rồi lại quay nhìn sang mình. Bà nhớ đêm qua Dũng cũng bóp cổ mình, giống như muốn giết chết cả vậy. Vậy thì lời thầy Tư nói quá đúng rồi còn cái gì? Dũng đột nhiên lên tiếng, hắn luôn bình tĩnh hơn em trai của mình. Ừ, vậy thầy có cách nào để tránh được không thầy? Hôm qua bà nó nhập con đó. Thầy Tư liền vút trâu Nhưng ông ta không để ý tới Dũng Mà cứ nhìn chằm chập vào Minh Khiến cho bà Quyên sốt hết cả ruột Chú em đây sanh ngày mấy vậy? Minh nghe xong thì nghiến răng Cô mẹ nó Ngại cái gì mà ngại Má tin mấy cái tàu lão này á có ngày mất hết tiền đó Minh à Bà Quyên quát con trai một tiếng Bà đang lo lắng cho gã muốn chết Bà gã lại chẳng biết trời trăng mây gió gì. Vì đã mất một đứa con rồi nên hiện tại chỉ cần nghe chuyện gì nguy hiểm, bà liền tin ngay. Làm cũng không mất mát gì mà đổi lại bình an cho tấm thân. Hồi hôm anh Tư mày bị nhập, không lẽ mày không thấy sao? Má còn bị thương đây nè. Mày thì bị bóp cổ gần chết đó. Mình nghe xong thì mím môi. Chuyện đêm qua Hắn nghĩ có thể đó là ma quỷ Hoặc cũng có lẽ do Dũng bị mộng du Nhưng Dũng chưa từng bị mộng du trước đó Vậy chắc là có cái chuyện bị dông nhập thật Nhưng gã không tin chuyện chết trùng gì đó đâu Ngày thường tuy gã sống cũng không tốt đẹp gì Nhưng có lần theo bạn gái đi chùa Gã từng nghe một vị sư nói chuyện chết trùng Chẳng qua là do nghiệp gây ra Nếu đã là nghiệp thì phải trả Có tránh cũng không tránh được Tuy Minh không tin vào tôn giáo lắm Nhưng gã nghe lời sư thầy giảng Thì lại thấy có lý Vì vậy hiện tại Thầy Tư nói chuyện bị quỷ trùng bắt phải chết Thì Minh rất khó chịu Minh vùng bằng mấy cái Rồi lấy xe bỏ đi đâu đó Nhưng chuyện này bà Quyên lại tin Bà nhìn chồng mình Thấy ánh mắt của ông ta Có vẻ nghi hoặc lời của thầy Tư Kể cả Mười Lanh cũng vậy Hai nem ông đó thà tin có còn hơn không đi lỡ trong nhà xảy ra chuyện gì nữa thì lại khổ thêm thằng Mảnh mất rồi tôi không muốn mấy đứa con còn lại xảy ra cái gì đâu dũng ngồi bên cạnh lên tiếng bình thường hắn rất tin vào chuyện hên xui mai rủi mấy năm nay cũng phải cúng liên tục mỗi khi ăn nên làm ra ừm má nó có lý đấy bà thà tin có còn hơn không à rồi hắn quay sang nhìn thầy tư Đầu ông mấy thầy nói thử phương cách giúp nhà con đi Nếu tránh được kiếp nạn này Thì bao nhiêu tiền nhà con cũng cúng mà <cười> Chú em đây nói chuyện dễ nghe Không như chú Minh hồi nãy vậy. Bà Quyên không để ý nhiều Bà liền ghi bác tự của Minh cho thầy Tư Ông ta xem xong Thì đột nhiên ánh mắt tối sầm xuống Bà Quyên thấy thì càng sợ hơn Sao, sao vậy thầy Cái người này á có thể sẽ là người tiếp theo đó Câu nói này khiến cho cả nhà ai cũng đều sợ hãi Anh em ba sành nhìn nhau Dũng thì thất thận Tôi có cách này Để có thể giữ lại cái mạng cho chú ấy Nhưng mà tạm thời các người không được ở lại đây nữa Phải dọn đi Bà Quyên nghĩ lại Bọn họ còn có một căn nhà ở trong hẻm Cách đây khoảng một cây số Thì liền gật đầu Chuyện chuyển nhà cũng không có gì quá khó khăn Nhà bên kia có sẵn đồ đạc Chỉ cần vào ở mà thôi Chỉ là hơi nhỏ Ở sâu bên trong Chứ không thuận tiện như chỗ này Nhà bên này cứ để yên như vậy Khi nào hết sóng gió thì trở về Hiện tại chỉ cần bình an Mọi thứ khác không quan trọng nữa Bây giờ chuyển nhà mới đi rồi xem mọi chuyện như thế nào nếu yên ổn thì thôi còn không thì khi đó tôi sẽ bài cho cách khác nhưng mà cái chuyện này không được nói cho chúng mình biết vì người không tin bài xích thì sẽ không linh nghiệm đâu bà quyên liền gật đầu dạ thầy yên tâm chỉ cần cứu được nó thì cái gì nhà con cũng làm mà thầy tư liền gật đầu bọn họ thì thầm nói chuyện gì đó Sau khi thầy Tư đi rồi, Mười Lanh vừa uống trà vừa nói chuyện với người nhà anh chị mình. Ờ, sao em thấy cái vụ này nó có vẻ hơi vội vàng đó anh ba. Ở đầu chú nói thử tôi nghe coi sao? Ông thầy Tư này nhìn mặt hơi gian gian. Kiểu gì cũng có cảm giác khó tịnh. Biết đâu ông Vũ kiếm tiền ăn tết thì sao? Thời bối dịch giả làm ăn khó khăn. Hay là để em qua mời thầy Sáu đi Bình thường ổng hút thuốc khám bệnh miễn phí cho người ta đó Xét về đạo đức thì không có vấn đề gì Có thể tin cậy được Để em qua hỏi ổng thử coi rồi có gì mình tính tiếp ha. Dũng ngồi một bên có chút bực mình Chó tràng mọi chuyện đã bàn xong xuôi hết Vì sao chú mình còn nói ra nói vô chứ Đúng là hoàng thượng không gấp mà thái giám đã gấp rồi Chú Mười à Thầy Tư này trự tạ bên nhà bạn con rất là được nay đã mời tới nhà mình xem, xem thử như thế nào Nếu mà không được nữa Thì hãy mời thầy Sáu gì đó Hồi nãy chú nói Chứ bây giờ bạn tính xong rồi Thầy Tư bình thường cũng bận trăm công ngàn việc Người ta bỏ công chạy đến đây Cho bây giờ tự dưng mình mời ông khác Vậy có sao được chung Ba Sành cũng đồng ý với Dũng Ông ta bình thường là người đâu ra đó Nếu đã thỏa thuận xong thì sẽ không đổi ý nữa Thôi tạm thời cứ dậy đi chú Mười Hồi nãy thầy Tư đã nói vậy rồi Đổi tới đổi lui mất công một chuyến đi đến nhà của người ta Với lại bạn thằng Dũng đã làm hiệu quả Thì mình cũng nên tin tưởng Còn thầy Sáu gì đó hồi nãy chú nói Dù gì bây giờ cũng không còn làm thầy Pháp nữa Biết đâu ông Lục nghề rồi sao Mười Lanh thấy anh ba mình đã nói như vậy thì thôi Nói thêm nữa thành ra nhiều chuyện Ba Sành uống một ngụm trà chợt hỏi em trai Mấy hôm trại bên chú sau rồi Dịch này mấy đứa sinh viên còn ở không? Ôi dọn đi hết rồi anh ba ơi Giờ còn có mình thằng Thành ở gà Ba Sành ngẫm nghĩ Lúc trước Mười Lanh trong mấy buổi trà chiều Từng nhắc tới người này rồi Thằng Thành đồng hương của mình đó ha Hồi trước chú nói là nó yêu bông dĩa Hay bị dông nhập đó phải không Dạ đúng rồi đó anh ba Hồi trước trong nhà trọ của em á Có mấy người bị dịch chết Xong nhập lên nó Giữa khuya đi lang thang khóc lóc nói nhớ nhà muốn về quê rồi cái tụi sinh viên nó sợ quá Lần lượt đi hết rồi Ba Sành nghe xong Cũng không còn ý kiến gì Chuyện dông nhập chính con trai ông ta cũng vừa bị đem qua. Nhà này cũng đã nếm trải cảm giác đó rồi. Thậm chí là bà Quyên còn bị thương. Ủa lúc trước chú nói vợ nó chết hay gì rồi mà. Bộ nó còn ở đó hả? Chưa chịu về quê sao? Vợ nó làm trong nhà máy. Rồi bị lây dịch. Sau đó nằm viện một thời gian ngắn thì mất. Em nhớ lúc hai vợ chồng nó mới lên đó tụi nó còn cười tươi rối nói đi làm để dành tiền gỡ về quê nhà ở dưới quê ông bà già nghèo lắm ôi vậy mà vợ nó giờ còn có hư cốt không thiệt em nhìn mà em thấy thương lắm anh bà ôi rồi tụi nó có con chưa Nghe nói hình như có hai đứa ở dưới quê với ba má thằng thành á bá Sành nghe vậy thì cũng cảm thấy buồn ô dịch giả không biết khi nào mới qua nữa hàng sớm cũng mất vài người toàn mấy ông hồi trước hay đánh cờ với mình không nghĩ tới mà trầu quá dạ dịch làm cho tụi nhỏ ở nhà trọ em đi hết trơn có người chết nữa nên tụi nó cũng sợ ma ôi biết làm sao được Mất người thân là khổ sở nhất mà. Bên này thằng Mạnh mất rồi. Cả nhà tụi ai cũng buồn. Nhất là bà chị bà chú đó. Bà khóc suốt ngày thôi. Mười Lanh nhớ đến đứa cháu chăm chỉ hiểu chuyện của mình. Chết thảm như vậy. Thì chợt cảm thấy lòng đau xót. Dạ. Thằng Mạnh nó hiếu thảo như vậy. Mà... Ôi... Hai bên nói với nhau vài câu nữa Cho Mười Lanh cũng nhanh chóng về nhà Và trong ngày hôm đó cả nhà ba sành theo lời của thầy Tư Nhanh chóng chuyển qua nhà mới để ở Mình tuy không tin vào chuyện ma quỷ trùng gì đó Nhưng hắn không muốn chuyện đêm qua lặp lại Nên cũng cùng người nhà dọn đi Thời gian đó Dũng thấy ở ngôi nhà này cũng tốt Căn nhà kia có ma quỷ Nên khuyên ba má mình bán đi Trong lúc đang được giá Nhưng ba Sành không đồng ý Nói là để lại cho Minh Minh là con trai út Mạnh chết rồi Nên hai vợ chồng họ về già sẽ ở với Minh Với lại ngôi nhà đó Chứa rất nhiều kỷ niệm của gia đình Nên càng không thể bán được Bản thân Minh thấy cũng có lý Cả giống dĩ không sợ ma quỷ gì Một thời gian ngắn sau, có một lần giữa khuya Dũng bị nhập, và người bị thương lần này chính là Minh. Xem ra cho dù đã dọn đi, thì kết quả cũng không thay đổi. Bà khuyên thấy vậy, nên kêu Dũng đi mời thầy Tư qua để hỏi chuyện. Mấy ngày này là thời gian nguy hiểm, nhà chỉ nên sắp xếp cho chú Minh ở một mình thôi. Tôi sẽ bài trận pháp ở đó để qua mắt quỷ trùng, để họ không tìm thấy chú Minh nữa. Uhm, nó ở trong nhà này không được hả thầy Không được đâu Chú Minh ở chỗ này á Thì quỷ trùng sẽ đến Nhưng nếu không thấy chú ấy Thì biết đâu sẽ bắt chú Dũng Hay là ai khác thầy thế thì sao Cho nên cách tốt nhất là để cho chú Minh Ở riêng một chỗ thôi Quỷ trùng đến đó không tìm thấy Thì sẽ bỏ đi Ông bà có cái nhà cũ bên kia mà Cứ cho chú Minh về bên đó Ở ít ngày đi Giờ chồng ba sành nghe xong thì đành gật đầu. Hiện tại chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của thầy Tư mà thôi. Những chuyện này đã nằm ngoài sự hiểu biết của bọn họ rồi. Từ ngày thất nghiệp đến nay mình rảnh rỗi và chán đợi nên bắt đầu tham gia cờ bạc đá gà. Gần đây gã chơi càng lúc càng hăng bị giang hồ đuổi đánh thậm chí bọn họ còn tìm đến nhà đập phá đồ đạc. Đến khi gã ngửa tay Xin tiền ba má mình để trả nợ Thì bọn họ đều ngạc nhiên Ngày trước mình có gửi tiết kiệm ngân hàng Cũng khá nhiều tiền Nhưng gã nói đã mang ra đánh bài hết rồi Bà Quyên nghe xong thì vô cùng thất vọng Trong nhà không có nhiều tiền mặt Tiền tiết kiệm của vợ chồng ba sành Cũng sắp đến kỳ nhận lãi Nên muốn mình chờ thêm vài ngày Bà Quyên nghĩ nghĩ Thì cảm thấy đây chính là thời cơ thích hợp Để mình về nhà bên kia để ở. Uhm, hay là con về nhà cũ, ở đỡ ít ngày đi. Bà Quyên nói một câu như vậy. Mình đang nằm ủ trụ trên võng nhắm nghiền mắt, cắn cắn khớp hàm mấy cái. Cuối cùng thì cũng đồng ý. Chỉ là khi về bên kia, gã kêu mọi người khóa cửa trước lại. Để chủ nợ có đuổi đến thì cũng không biết gã đang trốn ở trong nhà. Bà Quyên nghe có chút không ổn Nhưng Dũng đồng ý với mình thấy vậy bà Quyên cũng không có ý kiến gì thêm Ngày hôm đó thầy Tư đi cùng gia đình bọn họ Về nhà cũ Rồi dán bùa khắp nơi Chú Minh à Chú giữ lá bùa này bên người đi Nhớ đừng có làm trước đó Thầy Tư vừa nói Vừa nhét lá bùa vào tay mình cá bực mình Nhưng vì có bà Quyên ở đây Nên đành cầm lấy Lúc này bà Quyên nhìn thầy Tư, lấy cái lá gì đó đốt lên, rồi xong khối khắp nhà. Ờ, cái, cái gì vậy thầy? à Cái này là hoạt nhân ngải Dùng để làm sạch âm khí chỗ này. Cho mấy cái dòng không dám đến nữa đó. Bà Quyên nghe thấy thì cũng mừng. Hy vọng sau lần này, cả nhà bọn họ đều bình an, rồi trở về căn nhà này để ở. Ở nhà bên kia một tháng, nhưng sinh hoạt quá bất tiện. Sau khi thầy tư bài trận xong xuôi Bọn họ chuẩn bị ra về Bà quy nhìn vẻ cáo kỉnh Trên mặt con trai thì lo lắng Không biết nó có chịu ở yên Nghe theo lời thầy dặn dò khi nãy hay không nè Nè ba má về nha con Con nhớ ở trong này yên ổn vài ngày Má nấu đồ ăn bỏ trong tủ lạnh đó Đối thì lấy ra ăn Còn thiếu cái gì Thì cứ gọi điện cho má đem qua Cái lá bộ hồi nãy thầy cho con nhớ giữ bên mình Đừng có quên trước quên sau đó Mình nghe xong thì xua xua tay Gần đây thiếu nợ nhiều Nên tính tình của gã rất nóng nảy Không kiên nhẫn nghe nói nhiều Rồi rồi, con biết rồi Bá về đi Vợ chồng ba sành nhìn Minh thở dài một cái Rồi trở về nhà Hy vọng trong thời gian này Vừa tránh được kiếp nạn Vừa để cho gã tu tâm dưỡng tánh, bỏ chuyện cờ bạc đi. Dũng vẫn còn lanh quanh trong nhà chưa rời đi. Hắn nhìn em trai của mình, cho vỗ vai gã mấy cái. Mình à, mày cẩn thận nghe Trời ơi! Mình bực mình giò lá bùa khi nãy thầy tư đưa thành một cục nhỏ, rồi ném ra ngoài cửa. Thôi mệt quá, anh cũng về đi. Bùa ngãi con mẹ gì mà cứ nói hoài. Nghe đi kích cả lột tai. Thấy em trai của mình kích động như vậy. Đột nhiên Dũng hơi nhách quế môi lên một cái. Ừ. Dũng nói xong thì quay lưng đi. Bỗng dưng mình nhớ ra thứ gì đó. Liền nói một câu. Ừ, mà Tư à? à? Dũng nghiêng đầu nhìn gã. Số tiền đó... Dũng nhớ mày nhìn ra cổng. Giờ chồng ba sành đã đi xa rồi. Được rồi, để anh xếp. Anh nói nhiều lần rồi đó. Lần này là anh hứa giam. Minh gật đầu. Ừ, chứ bây giờ em thiếu nợ người ta nhiều quá. Nếu mà không có tiền, tôi nói chém em chết đó. Lần này anh mà nuốt lời nữa, lại em nói với ba má chuyện tiền của em với cả anh hai nữa đó. Chứ em hết cách rồi. Em sợ đây khoảng ba ngày Anh phải tranh thủ giải quyết xong cho em đó Dũng nghe xong thì mím môi Ánh mắt tối sầm xuống Ừ, em biết rồi Dũng nói xong thì nhanh chóng trời đi Lúc này bàn tay của hắn khẽ siết chặt lại thành quyền Răng cắn chặt khớp hàm mấy cái <cười> Giữa đêm khuya thanh vắng nơi khu nhà trọ cũ kỹ sống công nhân của nhà ba sành có tiếng hét thất thanh của ai đó mọi người đang ngủ thì giật mình dựng đầu dậy tiếng chim heo ở đâu bỗng dưng vang lên từng hồi não ruột hôm nay là trầm ngoài trời chỉ có ánh trăng khuya leo lét văng văng nè nè bật đèn lên coi đi hình như cúp điện hay gì đó ba ơi con mở mồm có sáng nè Người đàn ông chặt lưỡi mấy cái. Cái đèn pin hồi chiều á, má mày để đâu rồi? Con cũng không biết nữa. Rồi, rồi cái điện thoại đâu? Điện thoại hồi chiều thấy má cầm rồi. Giờ không thấy luôn bơi. Mày không có biết cái gì trơn á. Thổ tức cái gì cũng không biết. Người đàn ông tên là Hai Đúng, càm ràm con trai của mình mấy tiếng. Vợ ông ta đi làm ca đêm. Điện thoại đã mang theo bên người. Hiện tại nơi căn phòng chật hẹp hai cha con lò dò trong đêm tìm cây đèn pin ý đây này bơi con tìm được nè thằng tý reo lên một tiếng nó không phải vô dụng như lời ba mình nói khi nãy ờ đưa đây cho ba hai đúng nhận đèn pin từ tay của tý rồi rất nhanh đứng lên nè đi với ba không tí thằng tý lắc lắc đầu kéo mền lên đến cổ thôi thôi ba đi mình đi con, con sợ ma lắm Thằng ông đàn ăn gì mà sợ ma mày? Thằng Tí không cho là lời ba mình là đúng. Nó léo nhéo. Trời ơi con là con nít chứ không phải đàn ông đâu. Hai đúng thấy con trai mình sợ như vậy. Cũng không muốn nó đi theo. Chỉ sợ ngoài kia gặp trúng ăn trộm. Không kéo lại trước quạ vào thân. Thôi thôi đi một mình. Ở trong nhà ngủ đi nghe không? Sáng mai còn dậy sớm học bạn nữa đó. Ờ, mà ba đi nhanh nhanh về nghe ba. Ờ. Hay đúng sách cái đèn pin, đẩy cửa ra ngoài Thì nhìn thấy vài người khác đã mở cửa phòng ló đầu ra Mà nhìn giáo giác Một người đàn ông tên Sáu Thôi lò mò bước ra Ủa anh hai, hồi nãy em nghe tiếng ai lạ lớn lắm đó Ờ, chú Sáu đi kiểm tra cửa nẻo với tôi một cái duyên tâm đi Mấy bữa nay dịch giả quá, mấy đứa nó đi ăn trộm đó Coi kỹ kỹ một chút, chứ không thôi là khổ ăn tết luôn đó nghe Nè, chú sách theo cái chỗ luôn không? đại phòng tụi nó đối quá làm liệu đó Cả tháng nay Khu nhà trọ nghèo của xóm công nhân Cũng bị ăn trộm ghé thăm mấy lần Có người còn bị mất xe máy Hoàn cảnh đã khó khăn Xóm lao động này đa phần là người tiền giang Chủ nhau lên đây làm cho nhà máy Ở đồng nai Thời gian trước công ty ngưng hoạt động Do dịch Nhiều người đã bỏ trì quy Số còn lại vẫn cố gắng bám trụ Để không phải mang bệnh về cho gia đình Chỉ mong mỏi dịch tạm ổn Thì có thể đi làm lại Kiếm chút tiền gửi về quê ăn Tết Cả năm vất vả Chỉ mong mấy ngày Tết Nhà mình có thể sung túc được một chút Về quê lúc này không có việc làm Cuộc sống lại khó khăn Nếu mang mầm bệnh trong người Lây cho người già trẻ nhỏ Thì lại càng khổ thêm Thời gian qua nhà máy hoạt động trở lại Họ tiếp tục công việc ngày trước của mình Hiện tại công nhân nghỉ rất nhiều nên nhà máy thiếu nhân công người sớm này tăng ca liên tục ngày đêm để kịp sản xuất hàng hóa suốt tuần này sáu thôi nghe hai đúng nói vậy thì liền gật đầu ờ dạ dạ em biết rồi hai người đàn ông xách đèn pin cùng với cây chổi trong tay đi kiểm tra cửa cổng thì thấy khóa vẫn còn nguyên xe máy không mất chiếc nào bọn họ liền vòng quanh dãy nhà trọ gia đình ba sành dọn qua nhà khác cũng đã hơn một tháng mương sen không ai dọn dẹp nên cỏ hoang mục um tùm, cao thấp che khuất tầm mắt của người. Cả hai đi một dòng dội đèn pin khắp nơi. Xung quanh giải nhà trồng nhiều cây xoài. Ban đêm gió thổi, nghe tiếng lạch sạch không ngừng. Nhưng họ là đàn ông, lại là dân lao động, vốn chưa từng sợ cái gọi là ma quỷ. Không có thấy gì hết này. Bên anh có gì không? À, bên tôi cũng thấy dị trần hai người lại gần nhau nhìn ngó xung quanh sáu thôi gãi gãi đầu không lẽ hồi nãy nghe lộn ta hai đúng chặt đợi một cái lộn cái gì mà lộn cả sớm cùng nghe thì không thể lộn được nhưng mà cũng có thể là ngoài đường ấy. bọn họ kiểm tra rất kỹ nhưng không thấy gì nhà của ba sành thì có cổng lớn ngăn cách với dãy nhà trọ từ ngày dọn đi thì cũng không thấy ai qua quét dọn Nhưng nghe hàng sớm nói, hôm qua cả nhà họ có đến lúc giữa trưa, đi cùng với một người đàn ông lạ mặt. Họ đoán không biết có phải tính bán nhà hay cái gì hay không. Buổi trưa giải nhà trọ này, người lớn đã đi làm ở công ty. Con trẻ nhỏ thì ngủ trưa, nên không có đứa nào nhìn thấy. Lúc này bên trong cửa đóng im ỉm hay đúng trội đèn pin, thì thấy khóa ngoài vẫn còn. Ê, thôi, dù ngủ đi, chắc có gì đâu. Ờ, thôi vậy đi, sáng mai còn đi bằng sớm nữa Sao thôi cười cười, trò quay lưng đi Đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó Bên trong căn nhà lớn vang ra Cô, cô, cô Bọn họ trợn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến Lần này âm thanh đặc biệt rõ ràng hơn Chính là bên trong nhà Hai đúng trội đèn pin vào Tự thấy cửa khóa ngoài Ăn trộm không thể vào được Còn người nhà ba sành thì không có ở đây Vậy chốt cuộc Là tiếng trên đó của ai chứ Cô Cô Âm thanh lại một lần nữa vang lên Vô cùng thảm thiết b, b, b, Bây giờ t, tính sao đây anh hai Gặp hoàn cảnh vô lý như thế này Khiến cho sáu thôi bắt đầu trung sợ trong lòng Bọn họ trội đèn pin Thì nhìn thấy trước cửa nhà Dán một dải lá bùa màu vàng với các ký tự ngoằn ngoèo không biết là chữ gì hay đúng nhíu mại thành hàng bím môi một cái dù không biết bên trong là thứ quỷ quá gì nhưng ngoài kia là người nhà mình nếu không làm tới cùng biết đâu sẽ mang đến tai họa còn nếu bên trong là người thì phải càng nhanh tay mà cứu giúp nè treo uh, leo rào vô đi kêu mấy người khác qua phụ nữa sau thôi liền hét toán lệnh ạ mấy ông đàn ông trong đó có ai nhỏ thì qua đây phụ chút coi Chất nhanh vài ba người nữa xuất hiện Đám đàn bà trẻ con cũng chạy nhào ra Thằng Tý đi theo bọn họ Nó sợ hãi Trên tay cầm theo cái búa nhỏ Nè, trèo thường vô như sau rồi Khóa hơi trong không có thò tay vô đập được Hai người nói xong Thì lập tức đu hàng trào Nhảy vào bên trong sân nhà Ba ba, cái búa này ba Thằng Tý chạy đến Xuyên qua khe cửa hẹp của hàng trào chuyền búa vào cho hai đúng Sau đó chạy về chỗ đám người ở phía sau. Hai đúng cầm lấy búa, liền đập mạnh vào ống khóa. Chỉ vài cái, ống khóa đã bị phá hỏng ra. Cổng lớn mở ra. Mấy người đàn ông cũng chạy vào trong. Đột nhiên có một người hét lên. À, trời, có là máu, có máu đó. Ông ta vừa nói, vừa trồi đèn pin xuống đất. Lúc này Sáu thôi nhìn xuống chân mình. Thì phát hiện tra máu đang từ khe cửa trong nhà Chảy ra ngoài một mảng lên lắng Nè phá khóa đi nhanh lên Có người thúc giục Hai đúng dùng búa đập liên tục vào ống khóa Một lúc sau thì ống khóa bị phá Bọn họ nhanh chóng đẩy cửa ra Trời trời đất ơi Mấy người đàn bà liền dùng tay bịt mắt con mình lại Thằng tí không có ai quan tâm Liền ngó đầu lên nhìn nó thấy một người đàn ông nằm gục ở dưới sàn trên tay người đó là con dao đầm đìa máu máu từ cổ liên tục chảy lan ra à, là là thằng minh trời ơi là thằng minh con trai út của bà sanh đó những người kia hoảng loạn nhìn ngó xung quanh không ai dám đến gần nè nè coi nó còn sống không khiêng nó lên xe chở đi bệnh viện đi hai đúng quát không được mình làm sai cách đó, là chết nhanh lắm đó lần trước trên đường đi hai đúng từng nhìn thấy người ta bị tai nạn xe vì người qua đường mang đi không đúng cách khiến cho vết thương càng thêm trầm trọng hai đúng đến gần run run chạm tay lên mũ của minh thì phát hiện ra gã đã tắt thở rồi trời ơi chết, chết rồi trời trời đất ơi mấy người phía sau hốt hoảng nhìn nhau hai đúng lặng người đi trong vòng hai tháng Mà ba sành chết hai đứa con. Không biết sau này cái gia đình đó sẽ ra sao nữa. Sáu Thôi liền lên tiếng. Nè, có ai đem điện thoại ấy, gọi báo công an đi. Tôi gọi cho bác ba. Ở phía sau có tiếng xì xầm. Có, có khi nào lãng là cướp làm không? Có coi chừng nó còn ở đây đó. Đi, đi ra ngoài đi. Hai đúng và Sáu Thôi lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cùng lùi ra ngoài. Đứng túm tụm với đám người phía trước cửa. Đề phòng có kẻ xấu chạy ra ngoài Và làm mình bị thương Không bao lâu sau Thì nhà ba sành Và lực lượng chức năng cũng đến Có cả xe cứu thương Họ lục soát khắp nhà Nhưng không phát hiện ra dấu vết của người lạ xâm nhập Cửa ở các tầng khóa rất chắc chắn Thậm chí cửa sổ cũng đều khóa chặt Điều ngạc nhiên là cái chết của mình Giống hệt như anh trai mình Đều bị cắt cổ vô cùng thi thảm Sau khi kiểm tra hiện trường, họ mang hung khí và xác của mình đi khám nghiệm pháp y. Nhà ba sành cũng vội vã đi theo. Tiếng cốc thê lương của hai vợ chồng già mất con vang lên làm trung động cả xóm nhà trọ. Căn nhà của họ cũng bị phong tỏa trong thời gian điều tra. Rồi sau khi nhà được gỡ phong tỏa, trong một đêm nọ, lúc 12 giờ khuya, cả xóm nghe tiếng chập chen, chập chen, Không ngừng bên ngoài hai ngôi mộ và căn nhà kia. À, cái, cái gì vậy mình? Vợ hai đúng hỏi chồng. Ông ta đang ngủ chập chờn thì bị âm thanh kia làm cho tỉnh giấc. Ừ, thầy Pháp đang yểm bộ hay gì đó. Hồi nãy đi đáy á, tôi thấy ông mặc bộ đồ vàng vàng như trong phim. Đi chứ bắt bài ra sau mộ đó. À, trời ơi! Hai đúng vỗ vỗ cánh tay của vợ mình. tôi ngủ đi, bà còn đi làm sớm. Mình à, không mấy nhà mình dọn đi đi Dọn đi đâu bây giờ? Thì uh, tìm cái chỗ nào đó ở Chứ chết hai mạng rồi Chứ ở ngay phía sau nữa Giờ em đi tắm cũng dám nữa Ủa, ma quỷ cái gì mà sợ Thằng Minh nói chết là do thiếu nợ nên tự tử đó Đừng có nói Vợ hai đúng vừa nói Vừa đưa tay lên ngăn chồng mình Hiện tại trong cái xóm này Mấy chị em phụ nữ dặn nhau Không nhắc đến tên của hai người đã chết kia Tự tử linh lắm Đừng có nói bậy mình ơi Ui tên cái gì đâu không à Hai đúng càm tràm vợ mình Trộn nghiêng mặt vào vách nhà Chép chép miệng mấy cái Nhắm mắt cố quên đi Cái tiếng chập chen ở ngoài kia Đột nhiên ông ta lên tiếng Ây Ở ngoài bây giờ phòng trọ mắc lắm chỗ này ở cũng quen mấy năm rồi Cũng rẻ nữa Đi qua chỗ khác mất công tìm Sáng ở thêm ba tháng nửa năm gì đó đi Đợi thằng Tý nó học xong lớp 4 Cho mình xin chuyển trường cho nó về về luôn Lấy tiền để dành Ở cái sạp gì đó buôn bán Chứ tôi cũng nhớ nhà lắm rồi Vợ hai đúng nghỉ học kỳ này của thằng Tý Cũng mới bắt đầu chưa được bao lâu Đợi nó học xong thì chính là đến mùa hè năm sau. Nhớ lại mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thôi kệ, cắn răng chịu đựng vậy. Ở phía sau nhà lại vang lên tiếng gì đó kỳ quái. Dưới ánh trăng lạnh, một đoàn năm người nắm áo nhau thành một hàng nối liền đi vòng quanh hai ngôi mộ. Xung quanh hai ngôi mộ có buộc sợi dây treo rất nhiều cái chuông nhỏ. Đầu đó có tiếng chim cuống kêu lên từng hồi. Âm thanh lúc gần lúc xa Dẫn đầu đoàn người là thầy tư Ông ta cầm trên tay một cái lư hương Nhan cầm vào đó nghi ngút khói Gió thổi khói bay tán loạn trong không gian Ông ta lẩm bẩm đọc một tràng gì đó tay lắc lắc chiếc chuông len khen Bên hồng đều thành kiếm gỗ Phiêu bạc dân gian Làm con ma đói Chi bằng về đây Có ăn có mặt Có anh, có em Có bạn, có bè Cùng nhau vui chơi Cùng nhau hưởng lạc Mau về, mau về Hồn ơi, hồn hỡi Phía sau thầy Tư là vợ chồng ba sành Cùng với hai chị em Dũng và Lan Bọn họ vừa đi theo thầy Tư Vừa ném giấy tiền vàng bạc lên không trung những con quạ ở trong tán lá xoài đồng loạt bay ra kêu lên từng hồi quan quát chối tai đột nhiên một cơn gió thổi qua làm lá khô dưới đất kêu lên xào xạc cuộn vòng trồi bay tán loạn tiền giấy bay khắp nơi chuông treo trên sợi dây buộc xung quanh mộ rung lắc dữ dội âm thanh giống như đang hối thúc linh hồn nhanh chóng quay trở về chợt lá quất vào thân thể người nhà ba sành Còn họ vừa đi vừa túm tụm vào nhau Vừa co người né lá khô Một tay thì nắm chặt áo của người phía trước Tay kia vẫn không ngừng Ném giấy tiền vàng bạc Tiếp tục đi Không được dừng lại Nhớ giữ chắc bộ bên người Đừng để vô thổi bay mất Nếu không lát nữa Bị tụi nó nhập vô là chết rồi Thầy tư gằn giọng mấy cái Mấy người kia lập tức đi theo ai nấy đều đã rất trung sợ trong lòng. Dũng là người đi cuối cùng của hàng. Hắn nhắm nghiền mắt, nắm áo lan chậm rãi bước đi. Đột nhiên hắn cảm thấy lưng mình vừa nặng vừa lạnh, khiến hắn nhíu mày thật chặt, nhưng không dám mở mắt ra. Anh Tư, em nè anh Tư, mở mắt ra nhìn em đi. Bộ anh sợ em hả? từ lúc nào vong hồn của minh đã xuất hiện gã bám vào lưng của dũng tay ôm cổ dũng thì thầm bên tai của anh trai mình vừa nói vừa nhe răng cười gã chết chưa bao lâu nhưng hiện tại trong vẻ mặt vô cùng đáng sợ gương mặt gân tím gân xanh chằng chịt mắt không có đồng tử dũng sợ tới run cả người đột nhiên giọng thầy tư vang lên đừng để nó quay pha tổng tưởng đi tiếp đi bọn họ đi vòng quanh hai ngôi mộ ba vòng đến chỗ tiếp nối với vị trí đầu tiên thì dừng lại thầy tư đặt lư hương ở giữa hai ngôi mộ lấy lá bùa dán lên mũi kiếm gỗ cho bắt đầu lẩm bẩm đọc trì chú mình đang bám ở cổ dũng đột nhiên nghiến trăng một cái té nhào xuống đất lúc này mấy người kia mở mắt ra thì nhìn thấy một màn này cả nhà đều hoảng sợ bà quyên thấy minh thì bật khóc Không dám kêu tên con trai mình Tề Tư đã căn dặn trước khi bắt đầu làm phép Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra Thì bọn họ cũng không được gọi tên Hay nói chuyện với mấy cái dòng Đột nhiên gió thổi rất lớn Trong luồng ánh sáng mờ ảo của ánh trăng Tới lượt mạnh đã trở về Khác với mình Hắn không quấy phá người nhà của mình Hắn chỉ nhìn ba má và Lan Ba má đột nhiên hắn lên tiếng gọi âm thanh ma quỷ trong đêm vang lên khiến cho ai cũng đều sởn gây ốc bà quyên không kiềm được nước mắt đó là hai đứa con mà mình mang thai chín tháng mười ngày đứt ruột sinh ra nhưng con cái còn chưa kịp thành gia lập thất thì đã phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nếu không phải vì sợ chuyện trùng tang tiếp theo thì bọn họ đã không làm cái chuyện gọi là nhốt trùng này bà cảm thấy vô cùng đau khổ. Đột nhiên mạnh nghiêng mặt nhìn dũng, ánh mắt trở nên dữ tợn. Bỗng xong đến định đạp vào người dũng, thì bị lá bùa đeo trong người dũng phát quy linh lực, mạnh bị hất văng ra ngoài. Thầy Tư lập tức đốt lá bùa trên tay của mình, lấy ra mấy sợi dây phép, chỉ trong tích tắc, hai cái giông bị sợi dây trói chặt. bọn họ tra sức vùng vẫy nhưng không có tác dụng. Hoàng ngoãn đi theo tao Trời tụi mày sẽ được yên ổn mà đầu thai Thầy Tư nói xong Xoắn tay một cái Trước khi tan biến Mạnh còn để lại một câu Tụi bay làm chuyện ác Nhất định sẽ bị quả báo Vừa dứt lời Thì bọn họ bị hút vào trong sợi dây Mà mất khúc đi Ông ta liền thu lại sợi dây Cất vào trong một cái túi vải ừ, Xong rồi đó Thầy Tư nói như vậy Mấy người nhà ba sành mới buông áo nhau ra Bà Quyên liền gấp gáp tới hỏi ông ta Thầy Tư à Thầy nói thằng Mạnh nó bị quỷ sứ bắt nhốt trà tấn Mà sao bây giờ Nó lại về đây vậy Mấy hôm trước Thầy Tư nói Vì sợ mình tiếp tục gây ra chuyện chết trùng, Cho nên mới làm phép bắt dòng Không nhắc gì đến Mạnh Nhưng bây giờ vì sao Mạnh cũng theo về chứ Thầy Tư nghe xong thì lắc đầu Có lẽ con trai của bà chạy thoát được Bà Quy nghe xong thì nhìn chồng mình Chuyện này ông ta hỏi Thì bà làm sao biết được chứ Bây giờ chuyện chết trùng tạm thời đã giải quyết được Gia đình ông bà an toàn rồi Nhưng mà căn nhà đó không thể ở tiếp được nữa Phải nhanh chóng bán đi đi Thầy Tư nói xong, kẻ liếc mắt nhìn sang Dũng. Hắn liền tặng hắn một cái. À, thầy không nói á, thì uh, con cũng sẽ khuyên ba má nên bán đi. Dù gì chỗ đó quá xui rồi. Thằng Minh lại còn chết thảm như vậy. Giữ lại cũng không để làm gì. Giờ chồng ba Sành nhìn nhau. À, chuyện này để sáng mai đi, thư thư rồi nói. Bây giờ cũng khuya quá rồi. Vậy được rồi. Các người cứ ở nhà chờ tin tức Cho bạn tính chuyện bán nhà gì đó đi Nhiệm vụ của tôi ở đây là xong rồi nghe Vài bữa nữa gặp lại Dạ dạ cả nhà tôi xin cảm ơn thầy Rồi rồi Vậy đi nghe Bà Quyên mím môi Nén xuống tiếng thở dài Nghiêng đầu nhìn lại mộ của hai đứa con mình Trời nhanh chóng rời đi Sau khi thầy tư bắt dông của Mạnh và Minh xong thì nghe nói ông ta mang đi gửi ở chùa nào đó không rõ. Một tuần sau quay lại đưa cho nhà ba sành mấy lá bùa. Trong đó họ thấy có loại bùa làm bằng giấy nhiều màu, quấn thành hình người. Thầy Tư dặn nhà họ phải đeo bùa đó liên tục trong 3 năm. Hết thời hạn đó có thể cải tán cho Mạnh và Minh, cho bắt đầu lễ dỗ và không cần phải đeo bùa nữa. đó là những ngày của tháng mười một âm lịch. Tiết trời buổi sáng mang mát, buổi trưa nắng bể đầu người, buổi tối thì lành lạnh phải mặc áo dài tay. Lúc này đã gần sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối. Ngoài đường nhiều bóng người trong giờ tan tầm, nhưng so với trước khi đại dịch xảy ra thì thưa thớt hơn nhiều. Thành trong trũi trên chiếc xe Honda đã cũ mạo, xe chạy băng băng qua mấy con đường. Rồi dừng lại ở con hẻm nhỏ đầu chợ Mua một trái dưa hấu Ủa Thành ừ, Tết năm nay mày có tính về quê không Tết sao Thành chợt nhớ đến Cũng còn không bao lâu nữa Thì đến Tết rồi Cái Tết năm nay khác với mấy lần Tết trước Là anh đã không còn vợ nữa Cũng có thể sẽ không về nhà Vợ con cũng chưa biết nữa vậy bây Mà chắc không về quá Vì lỡ lây bệnh cho bà già thì khổ Ông bà cũng lớn tuổi rồi Còn mấy đứa nhỏ nữa Ờ Vậy còn con lại Dì Bảy nói tới đó thì im bặt đi Lại là vợ của Thành Hai người bọn họ quê ở Tiền Giang Cùng nhau dắt díu lên Đồng Nai Chỉ mới hơn hai năm để lập nghiệp Không ngờ nghiệp chưa thành Mà người đã mất rồi Rõ ràng mới đó một cô gái xinh đẹp trẻ trung có nụ cười tươi rối như hoa mai điểm xuyết vậy mà bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi giờ lại thư thư hết dịch ở dưới quê chích người đầy đủ vắc xin rồi á thì con đem vợ cũng chịu quê vậy ba má bên vợ cũng mong là gì lắm ừ thôi bây nén đau thương nhen mà mấy nay công việc vẫn bình thường hả Con bé ở chung phòng trọ với tao nó mới thất nghiệp Công ty nó xin chấm dứt hợp đồng Vì làm ăn lỗ lá gì đó Lâu rồi không có đơn hàng Còn bay sao? Thành làm công nhân cùng nhà máy với Mạnh Hai đúng và sáu thôi Thời buổi khó khăn Nhà nhà người người đều khổ cả Giờ hôm trời cũng có nhiều người nghỉ lắm gì Nên con có thêm nhiều việc đi làm Chuẩn bị tăng ca nữa ờ vậy ha à, Thôi thì ráng làm chứ biết làm sao vậy. Dạ, hết nhiêu tiền gì Thôi đem về ăn đi Dưa dạt, Vậy cho mày đó Thành nhìn thấy trái dưa còn tươi ngon Lại to như thế này Rõ ràng là đang muốn cho không mình đây mà Nhưng thời buổi kiếm đồng tiền không dễ Thành không muốn mang nợ người khác Nên xua xua tay Trời ơi Dưa ngon vậy mà dạt cái gì Vậy đâu có được Bao nhiêu tiền để con gửi Vậy cũng phải nuôi mấy đứa nhỏ dưới quê mà Ôi đâu có gì Mấy nay buôn bán ế ẩm mẹ ơi Để không bán được Mơ chịu cũng thúi à Tao gì cho đó cứ lấy đi Vì bãi vừa nói Vừa dưới quả dưa vào tay của Thành Anh bất đắc gì phải nhận Dạ Vậy con cảm ơn dì bãi nha Con về Ừ Bày coi ăn uống đàng hoàng chút Thấy ốm quá rồi đó Dạ yeah. Thành nổi xong Thì đạp số xe rồi nhanh chóng trời đi Dì bãi nhìn theo tạc lưỡi mấy cái Ai thiệt tội nghiệp thằng nhỏ Vợ chết còn một thân một mình ông biết chừng nào dịch giá mới hết nữa Tôi khổ quá rồi ông trời ơi Dì bãi kêu thầm một tiếng như vậy nhẫn đôi mắt âm u nhìn bầu trời đã nhá nhem tối cũng đã rất nhiều ngày vì không được về nhà thăm con thăm cháu rồi vì cũng rất nhớ quê chỉ là vì không thể về được về nếu mạnh khỏe thì không sao ngược lại bị bệnh thì còn làm khổ gia đình hàng xóm thêm vì và thành cũng rất nhiều người khác đã thấm thía cái nỗi đau vì mất mát tang thương thấm cái đau đớn mà dịch bệnh này mang đến rồi và chính vì hiểu nên dì phải kiềm xuống nỗi nhớ nhà của mình, chờ ngày đại dịch qua đi. "Thím ơi, dưa hấu này bán sao vậy?" "Có khách ghé hội thăm rồi." Dì bảy cũng bắt đầu chuyện buôn bán sập dưa của mình. Cảnh điều hiu của chợ chiều trong dịp gần Tết khiến cho không nhiều người lạc quan về tương lai sắp tới. Chỉ hy vọng mọi tai ương trời sẽ nhanh chóng qua đi. Anh chạy thẳng một đường Quẹo qua mấy con hẻm nhỏ quanh co Đi sâu vào một con hẻm nhỏ Hai bên là tường xi măng nối dài của nhà người ta Cuối cùng dựng xe trước cửa nhà trọ Ở cuối hẻm Anh lấy chìa khóa mở cửa Rồi bước vào bên trong Nhà trọ vắng vẻ không một bóng người Ngày trước chỗ này giống dị không khí náo nhiệt Buổi tối Mấy cô cậu sinh viên liên tục chắc xe ra vô Đứa thì đi học Đứa thì đi làm thêm buổi tối Tiếng cười nói trơm trà cả khu xóm trọ nghèo Nhưng trận đại dịch này đã làm thay đổi nhiều thứ Trong khu của Thành ở Có tới mấy người chết Sinh viên thì bắt đầu học online Nên đa phần trả phòng để về quê Phần còn lại thì chuyển tới nơi khác ở Do không chịu nổi cái cảnh đáng sợ này chốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình Thành thôi Chủ nhà trọ là Mười Lanh Cũng thuộc dạng khá giả Nhưng nghe nói đang làm thủ tục để ly hôn Hình như là do Mười Lanh lăng nhăn cái gì đó Thời trẻ cùng nhau phấn đấu để có của cải Đến tuổi trung niên có tiền rồi Thì lại nảy sinh ra chuyện này chuyện kia Mà phải đâu tại đồng tiền chứ Tất cả chỉ bởi lòng người mà thôi Chỗ này từng có đến mấy người chết Nhưng Thành không sợ Cũng không dọn đi như người ta Thời gian trước thậm chí anh còn bị dông nhập rồi khóc la đồi về quê gì đó làm cho mấy người phòng khác nhìn thấy thì hoảng sợ nhưng bản thân của thành không sợ ma anh nghĩ mình không làm chuyện gì ác không làm hại ai và cũng tôn trọng người đã khuất vì vậy không có việc gì phải dọn đi nơi này giá cho thuê phòng rất rẻ có thể tiết kiệm được vài đồng gửi về quê huống chi nơi này còn có hình bóng cũ lại có những kỷ niệm ngày mới lên của hai vợ chồng trẻ đêm nào cũng nằm cạnh nhau nói về chuyện tương lai thành vào nhà nhưng không bật đèn anh đóng kín cửa rào cho ngồi bệt xuống sân hóng mắt ra cây lọc vừng đã nở hoa đỏ thẫm những bông hoa rơi rụng đầy nhùm đỏ trên mặt đất thành lấy điếu thuốc trong túi áo ra châm lửa hút một ngụm làn khói mỏng manh nhanh chóng bay lên vẽ trong không khí những vòng tròn kỳ dị đột nhiên những ngón tay đang cầm điếu thuốc của anh khẽ trung trung thành tựa lưng vào vách nhà há miệng nuốt vào những xúc động đang dâng lên cổ họng sống mũi cay xè khóe mắt đã đỏ ửng đi nhìn khung cảnh vắng lặng điều hiu này thành không chịu được nữa đôi vai nặng trĩu không còn sức chống đỡ cuối cùng thì sụp xuống thành bật khóc Tiếng khóc của người đàn ông ngoài 30 tuổi, mất vợ nhớ con, lại sống cảnh xa nhà, xa ba mẹ trong đại dịch, mà còn chưa biết tương lai mình sẽ ra sao. Lại. Lại ơi. Thành kêu lên một tiếng, môi mấp máy mấy lần, nước mắt nước mũi giàn dùa trên mặt. Anh đột nhiên đỡ tường rồi đứng dậy, vào trong phòng nhìn hũ tro cốt của lại đặt trong góc anh đi đến chạm vào rồi cúi đầu đức mắt rơi xuống sàn nhà lót xi mì nghe lộp bộp nho nhỏ trong đêm vắng vẻ nghe thanh thúy khác trường một lúc sau thành lấy quần áo ra để tắm rửa vào nhà lây quay lấy cơm ngồi sáng nay nấu bài ra trên cái bàn gỗ nhỏ trong bữa cơm chỉ có một trái dưa leo một miếng đậu hũ chiên chấm chao anh lấy hai chén cơm Một chén đặt ở phía mình Chén còn lại đặt phía đối diện Chỗ đó bình thường lại lúc còn sống thường ngồi ăn Anh xẻ trái dưa hấu ra bỏ vô dĩa Rồi đem đến cái kệ nhỏ đặt cụ củ cốt của lại Cầm cụi đốt nén nhang cắm vào trong bát hương Mình à Vậy cơm nè Hồi nãy dì bảy ở đầu chợ cho trái dưa Anh trả tiền mà dì không có lấy Chắc thấy đàn ông đàn an cu kia mình tội nghiệp Nên vậy cho Nói xong Thành ngồi xuống chiếu Nghiêng đầu nhìn tấm di ảnh của lại Rồi cười cười Nhưng trong nụ cười đó Có nỗi bi ai của một kiếp người <cười> Dưa hấu chính đỏ quá Hồi đó muốn ăn Mà tiết kiệm tiền Nên mình toàn mua dưa giặc Nói đưa dành tiền gửi về quê Cho mấy đứa nhỏ sống đồ Tết Vợ có được trái dưa ngon vậy Mà còn miễn phí nè Thành nói đến đó Rồi lấy một miếng dưa đỏ trên mạng Đưa lên miệng cắn một miếng Ngọt ghê Anh nói chuyện hệt như cái ngày mà lại còn sống Lúc đó lại nói rất nhiều Căn phòng nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười dọn tan của cô Họ lấy nhau cũng đã hơn 6 năm Sinh được hai đứa con gửi dưới quê sống với ông bà nội. Đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ thì mới lên ba. Mẹ chúng mất nhưng chúng vẫn chưa biết gì hết. Tính toán gọi điện lên muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng dỗ chạy ba câu thì lại thôi không đòi nữa. Thành vừa cắn miếng dưa vừa chảy nước mắt ra. gương mặt bị tan thương nhuộm thấm một nét buồn đau. Mấy bữa nay Mấy anh chị ở chuyện của mình Bị bệnh nghỉ cũng nhiều Quản lý kêu anh tăng ca Thì tăng lương gấp đôi Anh đồng ý rồi Ngày mai bắt đầu làm nè Không biết có mấy ngày Được về nhà sớm ăn cơm với mình như bữa nay nữa Sao mình ra đi sớm vậy chứ Giờ anh về lại phòng Thấy buồn Buồn quá anh sắp chịu hết nỗi cho mình rồi thành không ăn tiếp được nữa mà nằm xuống chiếu tai gác lên trắng nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua từ lúc lại bị phát bệnh cho đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn có bảy ngày nhanh đến mức còn không cho thành chuẩn bị kịp tâm lý thời gian đó bọn họ tăng ca suốt nên không ai về nhà vì vậy mà đã không lây bệnh cho nhau Người ở dưới quê biết tin này cũng vô cùng khổ sở, nhất là ba má của lại. Nhưng trong cơn đại dịch này, ai sống ai chết còn chưa biết được. Vì vậy sau cái chết của lại, mọi người dường như quý trọng bản thân và người nhà của mình hơn. Anh em trong nhà cũng hòa thuận với nhau hơn trước. Thành nằm đó, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng ngồi dậy ăn cho xong bữa cơm tối, dọn dẹp một chút rồi đi ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa rào mở ra Khu này hiện tại chỉ còn mình anh ở thôi Ai đến vào giờ này chứ Chẳng lẽ là chủ nhà trọ hay sao Thanh ngồi dậy Đẩy cửa nhìn ra bên ngoài Ủa chú, chú Mười Chú Mười tới hả Người đến là Mười Lanh Chủ nhà trọ Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp Mỗi tháng cứ đúng ngày là vợ ông ta lại đến đây vào sáng sớm để thu tiền còn mười lanh thì hiếm khi đến đây ừ bữa nay đi làm dậy sớm hả tao đi ngang sẵn ghé coi tình hình bậy sóng coi sao <cười> dạ con cũng bình thường à chú ừ con lại mới mất thân cu kỳ một mình ở đây bộ không buồn hả con thành chỉ cười cười nhưng không trả lời Làm sao mà không buồn chứ Chỉ là nỗi buồn nói ra cũng không vơi bớt được Rồi bày ăn uống gì chưa Ờ, dạ rồi chú ừ, Chú vô nhà ngồi chơi Mười lanh vô nhà Rồi thủng thẳng ngồi xuống nhìn ngó xung quanh mấy lượt. Ông ta năm nay ngoài 50 tuổi Người cũng bệ dậy Có người vợ hơi hung dữ Bình thường hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau Nghe nói trước đây ông ta lăng nhăn với ai đó Rồi có con riêng ở bên ngoài Vừa rồi còn tính tới chuyện ly dị Chia tài sản Mấy cô nhà trọ chắc cũng sắp bị chia tới nơi Rồi bây giờ có tính việc quen Tết không? Dạ chắc không có chú Dịa Tết có mấy ngày à Mà lỡ ly bệnh cho người nhà thì khổ Đợi khi nào ổn định rồi về ở lâu chút Đợi còn dài mà chút Mười lanh nghe xong thì gãi gãi đầu. Nhưng mà một năm rồi bây đâu có gì quên. Với lại trò cốt của con lại nữa. Chắc ba má nó cũng trồng đó. Hay là về đi. Rồi bây giờ cũng chích vaccine hết rồi mà. Mày bỏ qua mấy kỳ nghỉ lễ ở đây rồi. Nếu ở lại đây nữa thì biết tới bao giờ. Dịch cũng không biết tới chừng nào mới hết rồi. Dạ, nhà con ba má già rồi Còn mấy đứa nhỏ cũng chưa có được chích Con sợ có chuyện gì mất công lại thêm phiền phức Ăn Tết có mấy ngày mà lo nhiều thứ Để qua năm ăn bù cũng được Người ta thì về quê ăn Tết Còn bay thì ở lại một mình như vậy Buồn lắm đó Dạ con cũng quen rồi chú à, Con sao đâu Mười lanh ngẩm ngẩm một chút Cuối cùng thì nói thẳng Ừ Nói chứ bữa nay chú qua đây á, Tính nói là chú sẽ bán cái khu nhà này đi Dạ yeah. Ông ta thở dài một cái Ôi, Bây giờ tao với bà sắp ly dị rồi Cái nhà này không sớm thì muộn cũng phải chia Mà chia kiểu gì cũng khó Bán thành tiền dễ tính hơn Với lại giờ mày thấy rồi đó Dịch giả chưa biết khi nào mới hết Nhà tao để không không có người thuê Cũng không có đồng tra độc vô Bây giờ bán lấy tiền đầu tư cái khác Hoặc là gửi ngân hàng cũng có lợi mà Cho nên tao tính sơn sửa lại vài chỗ Để bán cho được giá ừ, Vậy chú tính khi nào bắt đầu Tao tính làm trước tết luôn đó Vậy sao bữa nay chú tới là tính Kêu con dọn đi ha. Mười lanh mím môi một cái, bổ vỗ vai thành, chân tra dễ mặt ái nái. Bày cũng đừng có trách chú. Bày ở đây cũng hai năm rồi. Đâu thiệt là chú rất thương vợ chồng của hai đứa bày. Còn trẻ mà chịu khó phấn đấu, lại không ăn chơi gì. Nhưng mà xui rủ như vậy. Dù gì thì chú mở cái nhà trọ này ra cũng là để mận ăn. Giờ thời buổi nó khó khăn không làm được nữa. Nên chú bán kiếm chút tiền dưỡng già. Chứ sông nại chết mai giống còn lại cũng khổ lắm. Thành nghe xong thì không biết nói gì. Ngày mai anh đã bắt đầu tăng ca mỗi ngày. Đến tận khuya mới về. Thời gian đâu mà đi tìm nhà trọ mới chứ. Ờ, hay là chú ba Chú nói cho con biết bữa nào Chú bắt đầu kêu thợ làm Rồi có gì con dọn đi được không Ngày mai con bắt đầu tăng ca tới khuya mới về, Chưa có thời gian đi tìm nhà trọ mới nữa Ờ, tăng ca hả Không được đâu Tao không gấp nhưng mà bà gấp lắm Bây thông cảm cho tao đi Thành Sáng ngày mai phải dọn đi Thành nhìn mười lanh có chút càng tình. Dù gì mấy năm qua lại với nhau rất tốt, vì sao nói đuổi thì đuổi liền chứ. Ngay trong lúc anh gặp khó khăn như thế này, nhà sơn sửa chứ đâu phải xây lại. Huống hộ vì nhà trọ này rộng như vậy, bắt đầu làm từ những phòng khác đến phòng của mình cũng mất rất nhiều thời gian. Nhưng người ta đã nói như vậy, Thành cũng không còn cách nào khác. Hay là vậy đi, chú tin vậy mày coi được không? mười lanh đột nhiên lên tiếng ông ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thành anh ba sành của tao ở cách đây khoảng năm cây số Anh cũng có cái nhà trống chưa có ai thuê hay là bay dọn vô đó ở đi ừ, nhà trống hả chú mà mắc cung rẻ hơn chỗ này nhiều mà từ đó tới chỗ làm của bay chắc hơi xa hơn chút xíu nhưng mà bù lại thì nó rẻ hơn Chứ lại bày ở với nhà tao lâu rồi, tao cũng quý mến. Nên để tao nói ảnh bước thêm cho. Cứ dọn vô ở thôi, đồ đạc ở đó đầy đủ rồi. Ừ, nhà có nhiều phòng hay sao chú Mươi? Nhà nhiều phòng lắm. Tại bây giờ vợ chồng anh ba tao dọn ra căn khác để ở. Nên sẵn cũng tính kiếm người ở đó để mà trông cô nhà ban đêm luôn. Cho nên uh, cho một mình mày ở thôi. Phía trước có giải nhà trọ cho mấy người công nhận thuyền nữa Hình như cũng làm chung nhà máy với bầy đó Nhưng mà cái phòng bên đó kính hết rồi Mà vô nhà anh ba tao ở thoải mái lắm Cả căn nhà muốn làm gì thì làm Ừ con chỉ kiếm chỗ ngã lưng thôi chú Mười Mà biết anh ba của chú có chịu không Hồi chiều trước khi tới đây tao có gọi ông hội thử Ông cũng đồng ý rồi bầy là người thật thà vô ở nhà đó giữ nhà luôn là thích hợp nhất đó. Thành nghe thì có chút ngạc nhiên. Lúc nãy rõ ràng ông ta kêu mình dọn đi gấp, nhưng không đề cập đến căn nhà. Bây giờ bỗng nhiên nói chuyện đã tính trước. Vậy sao từ đầu không nói luôn chứ? Miếng ngon ở trên trời rơi xuống khiến cho Thành hơi hoài nghi. Trước nay vợ chồng Mười Lanh tiền bạc là trên hết. Bây giờ bỗng trở nên tốt bụng như vậy. Nhưng tình hình trước mắt có lẽ là phải như vậy thôi Dù gì cũng chỉ là một chỗ ngã lưng Là đàn ông Nên anh cũng không sợ được mất cái gì cả Dạ Vậy con cảm ơn chú trước nha Không có gì đâu Vậy ngày mai dọn luôn đi nghe thành Có gì sáng sớm mà, Chú Hòa đi chung với mày Dạ Sáng mai con gom đồ sớm Ừ vậy thôi tao về Mày mận gì mận đi Dạ chú bà Bười lanh đi rồi Thành đóng cửa vào trong nhà Rồi tắt đèn nằm xuống chiếu Trong căn phòng tối ôm không chút ánh sáng Anh mở đôi mắt không tiêu cự Nhìn vào màn đêm thăm thẩm Rồi nén xuống một tiếng thở dài Kiếp sống của người ta hương mưu sinh là vậy Đây không phải là cảnh riêng của Thành Chuyện nhà ở không theo ý mình Là việc thường xuyên như cơm bữa Có nhiều người chỉ mới chọn nhà yên ổn được mấy tháng Cũng đã phải chuyển đi Vì chủ nhà xảy ra chuyện gì đó Cuộc sống không an cư Luôn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người Một lúc sau anh ngồi dậy Bắt đầu dọn dẹp gom đồ Vì ngày mai lúc 6 giờ rưỡi Còn phải đi làm Nên sáng sẽ đến nhà mới sớm Đồ đạc cũng không có nhiều Sau khi gom hết Anh mới cẩn thận đặt hũ tro cốt của lại vào trong túi Ngồi xuống chiếu Nhìn căn phòng rồi nén xuống tiếng thở dài giống dĩ con định ở đây cho tới ngày về quê thật không ngờ phải chuyển đi bất ngờ như vậy hai năm trước hai vợ chồng đặt chân vào căn phòng này với rất nhiều hoài bão hy vọng có thể kiếm đủ số tiền cho về quê mở tiệm quán làm ăn vậy mà hai năm sau căn phòng chỉ còn lại mình thành và một hũ cốt cảm giác này có lẽ sẽ còn rất lâu rất lâu nữa mới có thể dần nguôi ngoai. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, vô cùng thống khổ, không có bất kỳ ai có thể chia sẻ được. Ngày mai tụi mình tới chỗ mới như mình. Thấy chú mười nói tốt quá mà không biết sao nữa. Chắc người ta cũng đang cần người trong cô nhà cửa. Thành ngồi thêm một lúc, rồi nhắm mắt nằm xuống lại, cố gắng vỗ về giấc ngủ. giữa đêm khuya vắng lặng, thành đang ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi thành. anh nhíu nhíu mày mất mấy cái, nghiêng qua bên kia ôm chăn trong tay mình. thành à, lần này tiếng kêu khá rõ ràng. thành mở mắt ra, trong bóng đêm mờ mịt anh không thấy gì khác lạ, nhưng có tiếng gõ cọp cọp nho nhỏ ở bên ngoài vang lên. Thành mở điện thoại lên xem Thì hiện tại đã hơn một giờ khuya Là ai chứ? Anh nhíu mày đứng dậy Đi tới cửa nghe ngóng Tiếng gọi vẫn không ngừng lại Nhưng chậm hơn Ai vậy? Không có tiếng trả lời Thành cảm thấy lòng mình có chút căng thẳng Anh bật đèn lên Tôi hỏi ai vậy? Cho không lên tiếng Hồi lâu vẫn không có âm thanh hồi đáp Thành lấy cây chổi cho đẩy cửa ra Bên ngoài ngoài bóng đêm dày đặc thì không có gì khác Anh đang tự hỏi trước cuộc là cái gì Thì đột nhiên có một cái bóng trắng Lướt qua tầm mắt Rồi lẫn quất đâu mất sau cây lồng vừng Mã nè, ăn trộm Thành nghĩ ngày mai Mình sắp rời khỏi chỗ này rồi Đồ đạc không có gì giá trị Ngoài chiếc xe máy Liền sỏ dép gấp gáp chạy ra phía trước Thì thấy chiếc xe vẫn còn nguyên anh nhìn về phía cây lộc vườn um tùm dưới ánh trăng sáng vằn vặt những cánh hoa ly ti màu đỏ đặc biệt chối mắt không hiểu sao thành cảm giác lạnh gáy ớn lạnh nhưng anh vẫn chậm rãi đi về phía cây lộc vườn chỉ là khi tới gần thì không thấy gì khác ngoài thân cây to lớn xù xì mà thôi thành thở hắt ra một hơi có khi nào là mình hoa mắt nhìn nhầm hay không chứ Nếu là ăn trộm thì rảnh rỗi đâu mà gõ cửa Cho còn gọi tên mình Hoặc Cũng có lẽ là mà Mai tôi đi rồi bị người ta đuổi Cho tôi đêm nay yên ổn ngủ nghe Mấy chú mấy bác Mấy anh mấy chị Thành vừa đi vừa lẩm bẩm một câu Rồi nhanh chóng vào nhà nếu kéo giấc ngủ dở dang của mình Đêm đó anh nằm mơ thấy lại Cô đứng dưới cây lọc vừng cả gương mặt chìm dưới ánh trăng, kêu anh ngày mai đừng đến nhà ba sành. Sáng hôm sau, mới gần bốn giờ rưỡi, thì Mười Lanh đã xuất hiện gọi cửa. Thành ơi, xong chưa Thành ơi? Tuy đã dọn dẹp xong, nhưng anh không nghĩ ông ta đến sớm như vậy. Ủa chú Mười ha, để con lau cho sạch cái phòng rồi mình đi khỏi khỏi lao chỉ mất công chạy bữa sơn sữa cũng dơ hả coi khóa cửa đi rồi mình đi sáng chú còn có công chuyện nữa mười lanh hối thúc nên thành cũng gom túi đồ cùng chiếu của mình rồi chất lên trên xe nhanh nhanh đi thà ơi ông ta nói xong thì nhìn trời giống như sợ mặt trời lên vậy thành cũng vội vã khóa cửa rào rồi chạy theo xe mười lanh Khoảng 15 phút sau thì tới được cái nhà mà Mười Lăm nói. Bọn họ mở cánh cửa sắt, theo con đường xi măng nhỏ, chạy qua dãy nhà trọ của xóm công nhân, rồi đến trước cửa nhà. Quá trà đây chính là nhà của ba sành, còn dãy trọ kia chính là nơi ở của hai đúng và sau thôi. Một tháng trước vào ngày trầm, đã xảy ra án mạng chết người. Sau khi điều tra, công an kết luận là Minh tự sát. Còn chuyện khóa cửa bên ngoài nhốt Minh, Thì bọn họ nói là do mình muốn cai nghiện cờ bạc Nên nặng nặc đòi người nhà khóa cửa giúp cho mình Mình chơi đá gà và đánh bài Có vài lần gã đã mang nợ trong người rồi cho bị giang hồ, tìm đánh Thấy con trai của mình quyết tâm như vậy Nên người nhà cũng giúp đỡ Trong nhà có thức ăn đầy đủ để trong tủ lạnh Mỗi ngày gã đối thì sẽ lấy tra hâm lại mà ăn Còn chuyện mấy lá bùa dán trước cửa thì người nhà ba sành giải thích là do đứa con trai đầu mất chưa bao lâu. Minh bình thường sợ ma, nên nhờ thầy Pháp dán bùa trong mấy ngày mình ở lại. Chuyện Minh bị nghiện cờ bạc cả xóm đều biết. Chuyện gã muốn tự nhốt mình trong căn nhà đó để cai nghiện, cũng có nhiều người gần nhà ba sành biết được. Hôm bọn họ cùng nhau đến căn nhà này, thì hàng xóm bên kia nhìn thấy, thậm chí còn hỏi thăm. Cho nên bọn họ đều nghĩ là do quẫn trí, nên Minh tự sát. Ở ngay bờ mương lại xuất hiện thêm một cái mộ. Nhà có hai đứa con trai đều lần lượt chết trong chưa đầy 49 ngày. Khiến cho ai nấy cũng đều não ruột. Đã vô trong đi Thành. Chìa khóa nè. Chú đánh sẵn rồi đó. Mày giữ luôn đi nha. Vô nhà chỗ bật công tắc điện bên tay phải sát cửa đó. Vô thấy thích phòng nào thì ở thôi. Thôi chú có công chuyện. Chú phải đi trước à. Thôi rồi tiền bạc sao chú Mười Tiền đầu tháng mày đưa rồi Nên tao cấn trự qua bên này luôn Tháng này cứ ở đi Tháng sau có gì anh ba tao qua Rồi tính nghe không Ông mấy này lù bu nên không có qua đây được Có gì tới tháng Thì ông qua ông lấy tiền Tiền không có mắc hơn chỗ tao đâu Yên tâm mà ở Thôi chú đi nghe thật Mười lanh nói xong thì rất nhanh trời đi gần như là chạy trốn chết thành nhìn theo sau đó mở khóa cửa rồi đi vào trong nhà căn nhà hai tầng trống trải tối tăm thành thấy cầu thang dẫn lên tầng trên đen ngồm anh vươn tay bật đèn ngọn đèn một thước hai dường như đã khá lâu rồi ánh sáng khá mờ ở hai đầu có hai quãng tối màu thấy rõ đồ đạc trong nhà đầy đủ lúc trước ba sành dọn đi dường như không mang theo thứ gì thành nghe âm thanh vang vọng ở đâu đó anh vào nhà bếp thì nhìn thấy vòi nước cho bồn rửa chén bằng nhôm bị rỉ nước trời va vào thành bồn kêu lên từng tiếng lợp bợp trong không gian vắng lặng nghe rõ âm thanh có chút quái dị thành xiết chặt cái vòi nước lại nhìn quanh một lượt rồi xách túi đồ theo lối cầu thang lên tầng một thành đến mở cửa sổ ra cho thoáng thì thấy hai cái mộ mờ mờ ở bên hông nhà anh nghĩ nghĩ cuối cùng kéo cửa sổ đóng lại bình thường thành không phải là người tò mò anh nhìn thấy đường lên tầng hai nhưng không lên đó mà chọn căn phòng ở gần cầu thang rồi bỏ túi đồ của mình xuống đất phòng này ngày trước là của minh phòng có sẵn giường nệm nhưng bình thường anh đã quen nằm chiếu nên anh lấy chiếc chiếu của mình mang ra trải dưới sàn rồi ngồi xuống nhìn quanh một lực Hình của Minh đặt ở chiếc tủ gần đầu giường Giống như đang nhìn chăm chăm vào Thành Anh cảm giác hơi khó chịu Nên không nhìn nữa Căn phòng này không có cửa sổ Vô cùng ngột ngạt Không biết lúc xây Chủ nhà đã nghĩ như thế nào Mà lại thiết kế căn phòng bí bách Tới như thế này Nếu trong nhà xảy ra sự cố gì Thì lại mất đi một cơ hội thoát thân Thành không nghĩ nữa Anh lấy cái bàn xếp bằng gỗ nhỏ trong vỏ sách ra Sau đó cẩn thận đặt cũ trò cốt của Lại lên trên Chúng ta tới nhà mới rồi nè mình Nhà trọng trải lắm mình Từ hồi lên đây tới giờ Mới được ở cái nhà tốt vậy đó Thành nói xong thì cười cười Sau đó đứng dậy Lấy chổi Bật đèn sáng cả căn nhà Bắt đầu quét tước dọn dẹp Lúc này Mười Lanh không về nhà mình Ông ta đến nhà Ba Sành Mười Lanh vừa nhận xe trước cổng Thì ngó giáo giác xung quanh Rồi nhanh chóng vào trong Anh bà, em về rồi nè Bên trong vợ chồng Ba Sành và Lan Đang ngồi nói chuyện Thấy ông ta bước vô Lan đứng lên khoanh tay thưa Dạ, chú Mười mới qua Ừ, bà chưa đi Sài Gòn ha Lan là con gái thứ ba của Ba Sành Nhà bọn họ có ba trai một gái Chết hai còn lại hai. Lan bình thường làm việc ở Sài Gòn Hiếm khi về nhà Vừa rồi trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện bất hạnh Lan quyết định về làm gần nhà Để dễ dàng đỡ đận công việc của ba má mình hơn Dạ con không đi nữa chú Mười Giờ nhà đơn chiếc quá Má con sức khỏe cũng tốt nữa Con xin về làm ở Biên Hòa luôn á. Ừ thôi vậy cũng tốt Con xuống dưới cho mình ra chú mười ngồi chơi với ba con nghe Nói xong Lan nhanh chóng xuống nhà dưới Mười lanh ngồi xuống bàn đối diện cùng ba sành Bình thường ông ta ở nhà trảnh trỗi Sáng dậy rất là trễ Hôm nay đi từ sớm Cho nên người trông có chút mệt mỏi Quần mắt thâm đi thấy rõ Tình hình chuyện tôi nhờ chú sau rồi Em dắt nó qua nhà rồi đó Đưa chìa khóa này kia hết rồi Mà chú nói thằng Thành có thể ở được bao lâu Hôm qua em hỏi kỹ nó rồi Tạm thời nó không có gì quê Nó ở chỗ em hơn 2 năm Bây giờ đang mùa tăng ca gì đó Nên chưa có thời gian kiếm nhà mới Với lại nhà anh thì cái gì cũng tốt Trừ cái chuyện kia thôi mà Nếu nó không biết Thì chắc chắn là ở lâu Nhưng em nghĩ nó biết cũng không sao Bình thường nó hay bị ông lên bà xuống. Bên nhà trọ của em người chết cả đống mà, mà nó đâu có sợ. Nhưng mà quan trọng là có người hỏi mua hay không đã Mười Lanh nói đến đó, thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Bạn bà, sao anh chị bán gấp cái nhà đó vậy? Giờ chuyện kia cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi mà. Căn nhà đó được xây, Từ lúc ba sành còn thanh niên, làm ăn dành dụng khó khăn lắm mới xây được, mang rất nhiều kỷ niệm trong đó. Ngày trước chủ đất lên giá, có nhiều người hỏi, nhưng ba sành không bán. Bây giờ phải quyết định như thế này cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Thằng Dũng nó nói đó, chỗ đó thằng Minh chết tham như vậy, rồi nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, giữ lại cũng chỉ buồn thêm thôi bây giờ bán rồi cho nó một số tiền mấy năm nay nó đầu tư chứng khoán lợi lắm giờ để nó lấy thêm vốn mà làm ăn rồi sau này mua căn nhà ngon lành hơn ở trung tâm á. vậy thì tốt hơn hiện tại nhà chỉ còn một mình dũng là con trai thôi lan dù gì cũng là con gái sau này đi lấy chồng thì vợ chồng ba sành cũng chỉ có thể nương tựa vào dũng còn cái tinh đồng ma quỷ Đã lan đi khá xa rồi Cho nên ba sành định dụ Thành đến đó ở Để khi có người đến xem Họ thấy có người ở thì không nghi ngờ Hai anh em nhìn nhau Cùng mím môi nén xuống tiếng thở dài Mà chú kiểm tra kỹ chưa Nó đúng là tụi tị không Dạ đúng Tụi tị Hồi đó em đăng ký tạm trú cho nó Chứng minh nhân dân của nó Em còn nhớ mà Vậy được rồi Ông thầy tư ông kêu phải là người tu tỉ mới được Học tủ với tôi dễ ban nhà Nhớ dặn mấy đứa đằng trước Đừng có ăn nói bậy bạ đó Thiệt chứ tôi khổ tầm quá Anh bà Ai Mười lanh chặt đợi mấy cái Lúc này bà Quyên Tự dưới nhà đi lên Chỉ mới một thời gian ngắn Sau cái chết của mình mà trong bà như già hơn chục tuổi à, chú mười mới tới đó hả ờ chị bà xong xuôi hết rồi nghe ờ ủa chân chị bị sao vậy thấy chị dâu mình bước thấp bước cao tập tễnh đi mười lanh liền hỏi ông hiểu sao hồi khuya lúc chuẩn bị đi ngủ á khi vừa tắt đèn xong tự dưng tôi thấy thằng minh ừ, trời đất ơi mười lanh kêu lên một tiếng rồi ông ta chợt nhớ lại ủa thằng minh nó bị ông thầy tư đem đi rồi mà còn ở đây đâu mà chỉ thấy chứ thì đó nên tôi nghĩ chắc mình nhìn lầm thôi lúc đó tôi bị giật mình nên té nhào xuống đất Giờ cái chân nó đau quá Chắc để chị qua chỗ ông thầy Sáu Qua bó thuốc coi sao ờ, Thầy Sáu nào chứ chị bà Thì ông thầy Sáu ở gần chỗ sớm nhà tiêm mười đó Lần trước chú giới thiệu cho tôi đó Thầy Sáu mà hôm trước em nói vụ cho thằng Minh đó hả Đúng rồi Sáng nay bà hàng sớm nói Thầy Sáu hút thuốc rất là hay Bà bị té y như tôi nè Đi chăm cứu rồi bó thuốc bên ổng về là hết Thấy hay nên chiều nay kêu con Lan chở qua coi thử <cười> Hồi trước ba vợ em cũng hay qua chỗ thầy Sáu hút thuốc đó Nhắc đến chuyện vợ em chồng mình Bà Quyên mới hỏi Bà chuyện chú thím sao rồi? <cười> Ui còn sao nữa chị Cũng sắp ra tọa rồi Thông hòa giải được sao? Dạ không Ba Sành nghe Thì lắc đầu mấy cái Con vợ bây ra Nó cũng dữ quá Thôi bỏ cũng được Còn cái nhà trọ thì sao Em tính bán Nhưng mà chưa phải bây giờ Đợi qua dịch cho giá nó cao cao một chút Hồi hôm phải nối láo Với thằng Thành là sửa bán gấp Để cho nó dọn qua nhà anh Chứ em chưa có ban bang đâu ừ. đột nhiên ở nhà dưới vang lên giọng của Lan Ủa em làm gì đứng đây chứ Dũng Nãy nó đi chợ mua gì đó mà Lan mang bình trà lên Thì thấy Dũng đang đứng ở mép cửa Nghe ngóng chuyện nhà trước Hắn nghe chị ba mình nói vậy Thì giật mình đi xuống nhà dưới Lan cũng không để ý nữa Mà mang bình trà lên dạ ba má chú mười uống nước lúc này đến gần nên mười lanh mới nhìn kỹ cháu mình ủa làng sao mặt mày tái xanh vậy con dạ đâu có gì chắc tại mấy nay con ngủ không được á ờ mấy nay nhà tôi ai cũng không có ngủ được hết á để lát qua chỗ thầy sáu đó xin chút thuốc sắc uống cho dễ ngủ họ nói vài câu với nhau nữa thì mười lanh cũng ra về nhiệm vụ của ông ta đưa thành đến căn nhà đó cũng đã hoàn thành rồi cũng hy vọng gia đình anh trai của mình có thể vượt qua được giận xui rủi thời gian vừa rồi trong vòng vỏn vẹn chưa đầy bốn mươi chín ngày mà mất đi hai đứa con trai ai nghĩ đến cũng không khỏi đau lòng vừa rồi thấy không khí trong nhà ảm đạm u ám như vậy mười lanh không tránh khỏi xót xa Xế chiều ngày hôm đó, Lan lấy xe máy chở bà Quyên tới chỗ nhà thầy Sáu để nhờ thầy bó thuốc cái chân. Ông ta ở trong động, đường đi hơi quanh co. Lan hỏi mấy người trong xóm, cuối cùng mới đến được nhà thầy Sáu. Đó là một căn nhà ba gian khá cũ, được bao bọc ở một cái hàng rào bằng tre. Mấy năm gần đây bà Quyên và cả Lan hiếm thấy nhà nào còn kiểu hàng rào này. Trong sân trồng rất nhiều giống cao lùng, Sân lót gạch tàu, được quét tước thường xuyên nên còn đỏ ao Trong sân phơi nhiều rổ thuốc Dưới đất là đàn gà con bám quanh chân mẹ Kêu chip chip đòi ăn Bọn họ vừa tới nơi Thì thấy có khách khám bệnh Cũng vừa đẩy cửa trào bước ra Đúng lúc người nhà của thầy Sáu Ở bên trong nhìn ra Thấy hai mắt con bà Quyên <cười> Dạ, bác với chị tới khám bệnh ha Lan liền gật đầu Dạ phải Đây là nhà của thầy Sáu với ông em Dạ đúng rồi Chị dắt xe vô sân luôn đi Khép hờ cổng lại giùm em nha Ừ ừ Lan chạy xe vào trong Rồi đậu dưới tán cây cao Bà Quyên đi trước chậm trải leo lên bậc thềm. Bác chí chạy ngồi ghế uống nước Chờ ông nội con chút nha Ừ cảm ơn cháu Bọn họ vào trong ngồi xuống ghế Bộ ghế bàn tất cả đều đang bằng mây nhà lót gạch tàu được lau chùi cẩn thận nên đi chân trần mát lạnh trên bàn có cái bình trà đặt trong cái lục bình bằng vỏ dừa rất cũ kỹ lan nhành tay trót ly nước trà rồi đưa cho bà quyên bản thân cũng uống một ngụm bọn họ chờ khoảng hơn mười phút thì thầy sáu từ dưới nhà đi lên đó là một người đàn ông ngoài sáu mươi dáng người hơi gầy Mặc bộ đồ bà ba màu nâu Đầu đội khăn trắng, Râu chỉ cầm dài hơi bạc Bọn họ nghe nói thầy Sáu là người quê ở Sóc Trăng Mấy năm nay chuyển đến Đồng Nai Ở cùng với nhà con trai mình Thấy ông đi ra Hai má con bọn họ liền đứng dậy à, Dạ thưa thầy à, Cô tới đây khám bệnh hả Cô bị mần sọc Dạ ngày hôm qua tôi bị té trật chân á Đau quá thầy ơi Thầy Sáu gật đầu Rồi nhìn chăm chăm vào hai mắt con bọn họ Khiến cho Lan hơi sợ Liền chủ mắt xuống Bà Quyên đột nhiên nhớ tới ánh mắt của thầy Tư Vào mấy tháng trước Cũng nhìn chăm chăm vào mình như vậy Bà nhớ Mười lăm từng nói Thầy Sáu trước đây hành nghề pháp sư Thầy Sáu nhìn một lúc rồi không nhìn nữa Ông ta kiểm tra chân của bà Quyên Ừ, cô kéo ông quận lên tôi coi Sau khi khám xong Thầy Sáu kêu Lan đỡ bà Quyên vào trong giường nằm xuống Ông bắt đầu chăm cứu trở bó thuốc Khoảng một tiếng sau mới xong Lúc này bà Quyên đột nhiên cảm thấy toàn thân thoải mái khác thường Không còn ổi ỏi như mấy ngày trước nữa Chân thì tất nhiên vẫn còn đau Nhưng không có nhiều Vài gái không còn cảm thấy nặng nề Quả thật hiệu quả Đúng như hàng xóm đã giới thiệu Dạ, thầy cho tôi gửi tiền thuốc <cười> Thuốc này tôi cũng đi hái Chứ không có tốn tiền mua Nên không có tiền bạc gì đâu Bà Quyên nghe xong thì có chút khó xử Trước đó dù có nghe vụ thầy chữa bệnh từ thiện Nhưng nhìn nhà cửa cũng không khá giả gì Lại lớn tuổi Thì hàng ngày làm gì kiếm sống chứ Bà cũng không muốn mắc nợ người khác Dạ, vậy đâu có được Thầy cực khổ đi hái thuốc, coi như cho tôi gửi chút tiền trả nước đi. Ờ, ai tôi cũng không lấy tiền hết. Với lại hiện tại tôi đang giải nghiệp cho mình. Thầy Sáu nói vậy, thì hai mắt con bà Quyên nhìn nhau. Hồi trước tôi là thầy Pháp, nghiệp rất là nặng. Cho nên những năm tháng cuối đời này, tôi muốn làm chuyện gì đó để giúp ích cho đời. Giải bớt phần nào nghiệp chương của mình gây ra. Bà Quyên cũng không còn gì để nói nữa. Bà cất lại tiền vào trong túi. Dạ, vậy cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Sáu lại nhìn chăm chăm vào hai mắt con bọn họ. Cho khang càng giọng mà nói tiếp. Ôi, có chuyện này tôi cũng không định nói. Tại vì tôi bỏ nghề lâu rồi. Nhưng mà cảm thấy không nói thì không được bà Quyên nghe xong cảm thấy trong lời của thầy sáu có vẻ nghiêm trọng tưởng là mình mắc bệnh nan y gì đó liền hoảng sợ dạ sao vậy thầy bực bội có chuyện gì sao nếu mà có gì thầy cứ nói thẳng tôi không có sao đâu có phải uh, khoảng ba bốn ngày nay buổi tối cô luôn khó ngủ hay là cảm thấy giống như có người nhìn mình vài gái thì đau mỏi các người nặng nề quấy quấy, không có tinh thần hay không? Bà quyên nghe xong thì liền nhìn Lan, sau đó gật đầu. Cả cháu gái đây cũng vậy. Lan giật mình nhìn thầy sáo. Dạ đúng rồi thưa thầy. Mấy bữa nay con rất là khó ngủ, còn hay nằm mơ thế này thế kia nữa. À... Hai người đang có dòng theo đó à, Dạ sao Cái dòng này có thể không phải muốn hại các người Nhưng do có người âm bên cạnh khá lâu Nên mới ảnh hưởng tới sức khỏe như vậy Bà Quyên im lặng một lúc Đột nhiên sụt sùi rơi nước mắt Dạ không giống gì thầy Gần đây tôi thường thấy con trai mới mất Gần đây của mình Nhưng mà Nó không thể ở đây được Ờ, tại sao chứ Bà Quyên nhìn Lan rồi nhìn thầy Sáu Không biết mình có nên kể với ông ta Những chuyện vừa rồi hay không nữa Thấy má chần chừ Lan liền nói Má, má nói đi má Cũng đâu phải chuyện gì xấu Biết đâu thầy Sáu có cách giúp chúng ta thì sao Tuy chuyện nhà gần đây đều là nhờ thầy Tư giúp đỡ Nhưng không hiểu sao Lan không có cảm tình với ông ta Lần trước kêu em trai mình đến nhà bên kia ở Thì có thể tránh khỏi chết trụng Nhưng cuối cùng không phải gạ cũng đã chết rồi hay sao chứ Bà Quyên lấy tay áo lao đi nước mắt Sau đó bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện cho thầy Sáu nghe Sau khi nghe xong Thầy im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng Tôi làm thầy Pháp nhiều năm Kể cả đời của ông nậu và ba tôi cũng đều là thầy Pháp Nhưng mà chưa từng biết có chuyện quỷ trùng hay thần trùng gì cả Bà Quyên nghe tới đó thì bối rối nhìn sang Lan Thầy Sáu lại nói tiếp Cũng có thể là do kiến thức còn hạn hẹp của mình Tôi cũng không thể khẳng định là không có Nhưng mà theo như tôi được biết Thì chuyện chết trùng thường là do nghiệp Do nhân quả trong vô lượng kiếp mà ra Tại sao nói đến đó Thì khẽ vuốt trâu một cái Nói cho dễ hiểu đó Thì giống như những người cùng gây nghiệp xấu kiếp trước Kiếp này đầu thai vào cùng một nhà Rồi đến lúc phải trả nghiệp cùng một thời gian Hoặc là cách nhau một thời gian ngắn nào đó mà dân gian người ta hay gọi là chết trùng, không phải do ai gây ra hết, mà là đến lúc phải trả nghiệp thôi. Thường cách để tránh chết trùng này đó, chỉ có thể là làm chuyện phước đức, như vậy có thể giúp tiêu trừ phần nào cái nghiệp đi. Nghe xong, má con bà quyên sững sờ, chuyện nhốt dông như vậy. Lại thường dễ mang đến nội quan quốc chất lớn cho người đã mất Và biết đâu được Cái chết của hai người con của bà Đều không phải là chết trùng Mà còn có ẩn khúc gì trong đó thì sao Bà Quyên nghe xong thì thất thần Cái chết của Mạnh còn chưa tìm được hung thủ Cái chết của mình Thì thầy Tư lại phán là do chết trùng Sau đó trong nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện Dạ, mấy ngày nay không chỉ má Mà ngay cả con cũng thấy thằng Minh về nhà Nó còn khóc nói là mình chết khổ lắm Đau đớn lắm Nhưng mà sau đó nó không nói gì nữa Chỉ đứng ở đầu giường nhìn con à Lan vừa nói Ánh mắt cô chặn chịch tờ máu Nhà mình làm đầy đủ giống như lời thầy Tư đã dặn rồi Nhàn khối hay cúng quải gì cũng không làm hết Nhưng nếu đã nhốt á thì sao nó vẫn còn trở về chứ? Bà Quyên quay sang hỏi thầy Sáu Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Thầy Sáu nghĩ nghĩ Lúc nãy nghe hoàn cảnh của bà Quyên Thật sự rất đáng thương Mình là người biết đạo Dù hiện tại không còn làm nữa Nhưng vẫn cảm thấy không thể đứng yên mà nhìn Thầy nén xuống tiếng thở dài Xem như lần này là lần cuối vậy Có lẽ tôi phải tới nhà của cô Coi thử như thế nào mới biết được Sau đó thầy Sáu theo má con Quyên về nhà Lúc này cả ông ba Sành và Dũng đều không có nhà Dũng đi làm Còn ông ba Sành đi đám vỗ ở nhà hàng xóm Thầy Sáu nhìn quanh căn nhà một hồi lâu ừ, Sao hả thầy? Cái dòng đó không còn ở đây nữa đâu Bà Quyên thất thần một lúc Có khi nào nó đã về bên nhà cũ bên kia không? Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bà liền nói tiếp. Phải rồi, để tôi đưa cái này cho thầy coi. Bà ấy nói xong, thì lấy trong túi áo ra một lá bùa hình người. Lúc trước thầy tư đưa cho mình. Cái này là ông ấy đưa cho nhà tôi nè, mỗi người một cái. Dặn là đeo suốt ba năm mới được gỡ xuống đó. Thầy Sáu cầm thứ đó trên tay, nhìn nhìn, rồi sau đó lắc đầu. Thứ này chỉ là giấy bình thường thôi. Tôi nghĩ có lẽ ông ta chỉ dựa trên những thứ mà dân gian truyền miệng mà làm theo, để cho nhà cô tin tưởng. Bên trong này cơ bản là không có trị chú gì hết. Chắc có thể ông ta đã mang hai cái vòng gỡ đi đâu đó mà thôi. Bà quy nghe xong thì bỗng trũng tai chân. liền vào tủ lấy ra mấy cái lá bùa màu vàng. Lúc trước thầy tư đưa. Để dán trước cửa nhà mình. À, còn cái này thì sao hả thầy? Ờ đây cũng chỉ tùy tiện giết bậy Không có ý nghĩa gì hết rồi. Trời ơi! Thầy Sáu nhìn xung quanh một lúc. Ánh mắt kẻ trầm xuống. Nhưng mà từ đâu mà gia đình cô á mời ông thầy đó đến vậy dạ là con trai của tôi nó nói bạn nó trừ tà rất đinh nghiệm vì vậy nhà tôi mới mời ông ấy về đây á thầy sáu dường như đã hiểu ra thứ gì đó nhưng ông không nói ra à, muốn biết thực hư như thế nào có lẽ chỉ có thể hỏi từ miệng của người chết mà thôi dạ là thầy định Gọi hồng em con về nữa hả thầy? Ừ Chỉ có cách đó Nhưng chuyện này đừng nói với đứa con trai mà Đã dẫn ông thầy đó về đây à, Dạ Thầy đang nghi ngờ con tôi hả? Có nhiều thứ che mắt Chúng ta không thể đoán biết hết được Nhất là lòng người đó Có người lợi dụng tâm linh để làm điều xấu cho nên kết quả chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì gieo nhân nào gạt quả đó tạo nghiệp thì phải trả nghiệp đó chính là quy luật của trời đất Tối đêm đó, Dũng đi đám cưới của bạn Đến hơn 8 giờ mới về tới nhà Các người hắn tản mát mùi men rượu Khi vào phòng liền nằm vật xuống giường cho ngủ say mất Hơn 10 giờ rưỡi đêm Vợ chồng ba sành cùng Lan đến chỗ hẹn cùng thầy Sáu Hôm nay chính là đêm bọn họ quyết định Gọi hồn hai anh em của Mạnh và Minh về để hỏi chuyện Dũng đang ngủ say đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần kêu lên âm ỉ hắn mở mắt ra nhăn mặt tay vỗ vỗ vào trán mấy cái đầu hiện tại hơi đau dũng chậm rãi lấy điện thoại ra thì thấy dạy số của thầy tư vì sao ông ta lại gọi mình vào giờ này chứ alo con nghe được thầy tư trời ơi dũng ơi tao gửi người ta mang thằng mảnh với thằng minh về quê để anh tao trấn tụi nó Ông là thầy Pháp cao tài hơn tao. Mà trên đường đi bị ngã xe, bùa trấn trên cây hũ cốt nhốt hai đứa nó trước ra ngoài. Bữa nay hàng về tới quê anh ta mở ra mới thấy. Hai đứa nó chạy mất mấy ngày rồi dũng ơi. Quá ra đầu sọ của mọi chuyện bất hạnh trong gia đình ba sành chính là Dũng. Thật ra hắn chỉ đầu tư thành công trong năm đầu tiên cho dùng tiền đó mua một mảnh đất. Đến năm thứ hai, bởi vì quá tham lam nên hắn đã mang mảnh đất đó thế chấp vai tiền đầu tư rất lớn vào cổ phiếu nhưng do thiếu kiến thức hắn chỉ ăn theo người ta cho mua trúng những mã để đầu cơ kết quả thị trường biến động mạnh mã của hắn mua bị trớt giá thê thảm nợ không trả được nên đã mượn tiền của mạnh và minh sau khi mượn xong tâm lý phải gỡ khiến cho hắn càng lúng càng sâu hiện tại số tiền nợ đã quá nhiều Hắn liền nghĩ đến căn nhà của vợ chồng ba sành Bọn họ có hai căn Nếu bán một căn thì có thể giúp hắn trả được phần nào số nợ Nhưng trong một đêm nọ vô tình hắn đã nghe ba má mình bàn với nhau Sau khi Mạnh kết hôn Thì sẽ cho anh ta căn nhà đó Vì Mạnh là con trai cả Sau này về già vợ chồng ba sành cũng đương nhờ Mạnh mà thôi Vì bị chủ nợ liên tục đòi tiền Thậm chí còn hăm dọa Sẽ cho xã hội đen thanh toán Nên Dũng rất mệt mỏi Lúc đó Mạnh cũng vì khoản vay Để cho Dũng mượn Mà làm đến sinh bệnh Anh ta biết mình không còn kham nổi nữa Nên đành hối thúc Dũng Kết quả là Dũng ra tay giết Mạnh Vì muốn xóa nợ Và cũng muốn chiếm căn nhà kia Sau đó Dũng hợp tác với thầy Tư Trước đây chuyện giúp hắn cúng bái giải hạn Đến gạt gia đình của mình Nói đến chuyện chết trùng Ban đầu Dũng giả vờ mình bị ma nhập để người nhà tin tưởng rồi dọn ra khỏi căn nhà đó. Sau đó lại nghe ba má mình nói sẽ để lại căn nhà ấy cho Minh. Minh cũng không sợ chuyện ma quỷ nên không đồng ý bán. Dũng chuyển sang ý định sẽ nhát Minh. Chỉ cần Minh không đồng ý ở ngôi nhà đó thì vợ chồng ba sành cũng sẽ bán đi. Vì vậy mà Dũng và thầy Tư quyết định cho Minh đến nhà cũ ở một mình và dùng vong để nhát cả ta. Bình thường mình nặng bóng vía, không dễ nhìn thấy vong linh hay bị nhập. Vì vậy thầy Tư dùng hoạt nhân ngải xông lên để làm cho thần kinh của mình không còn tỉnh táo. Kết quả là thầy Tư không ngờ đến chuyện Dũng sẽ điều khiển vong linh để giết mình. Ban đầu Dũng chỉ định mang dông ra hù dọa gã thôi. Nhưng lúc đó mình đã nhắc đến chuyện món nợ. Vì vậy Dũng quyết định sẽ giải quyết mình như cách hắn từng làm với anh trai của mình. Sau khi mình chết, Dũng đổ thừa do các dông linh đã không nghe lời mình. Thầy Tư lúc này đã trở thành đồng phạm, sợ tội nên ông ta mới phóng lao theo lao, tiến hành nhốt dông của Dũng và Mạnh để bí mật kia mãi mãi bị chôn vùi. Thật không ngờ kết quả đã bị đổ bể. Dũng nghe lời thầy Tư nói thì liền tỉnh hẳn, khẽ nhíu mài thành hàng. Thầy Tư nói tiếp. Bây giờ chúng ta quay lại hai cái mã đó đi gọi hồn lần này phải bắt lại tụi nó, nhớ lệnh. Dũng nghe tới đó, thì liền gấp gáp xỏ dép chạy ra ngoài. Hắn thấy đèn trong nhà tắt hết, thì tưởng ba má mình đã ngủ rồi. Kết quả khi xuống đất, thì phát hiện xe của ba sành lẫn lan đều đã biến mất. Đột nhiên hắn nhớ lại hôm qua bà quyên nói với mười lanh, mình đã nhìn thấy mình. Sau đó buổi chiều thì lan chở bà đến nhà thầy sáu, vị thầy pháp mà lần trước mười lanh có nhắc đến bỗng dưng dũng có linh cảm không lành hắn lập tức phóng xe như bay về phía căn nhà cũ của mình lại nói trong đêm đó thành đang ngủ thì nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng cán dao nện xuống sàn nhà tầng hai ngay phía trên căn phòng này anh lấy gối che tay của mình lại trầm chăng đến cổ nhưng âm thanh liên tục quấy phá khiến thành không tài nào ngủ được Các ngày mệt mỏi ở bên công ty Bây giờ người không còn sức Sáng mai lại phải dậy sớm để đi làm Thành bực mình ngồi dậy Thì đột nhiên tấm hình của Lai ở trên bàn Cạnh cái hũ cốt rơi xuống đất Anh gấp gáp nhặt lên Đặt vào chỗ cũ Nhưng một lần nữa lại bị lật úp đi Thành nghĩ có lẽ vợ mình không muốn anh ra ngoài Đột nhiên Âm thanh trên lậu không còn nữa Anh thở dài một hơi Rồi ngồi xuống chiếu Rồi trước cửa phòng vang lên tiếng gõ Lúc đi ngủ Thành đã khóa cửa đầy đủ Cửa sổ cũng đã đóng chặt Nên chắc chắn không phải là ăn trộm Xem ra trong ngôi nhà này Có những thứ quá dị rồi Thành im lặng không trả lời Tiếng gõ thì càng lúc càng trở nên dồn dập Sau đó thưa dần Rồi không còn gì nữa Thật lâu sau anh đứng dậy Đến cửa hé ra nhìn ngó xung quanh Rồi điếc về phía cầu thang lên tận hai. Nhưng không có bất kỳ thứ gì Ngoài bóng tối mù mịt. Anh kẻ lắc đầu mấy cái Cho đóng cửa lại Thành giật mình bật ra một tiếng thang Từ lúc nào mà một cái bóng trắng Đã đứng ngay sau lưng Dương đôi mắt không đồng tử nhìn mình Trên cổ còn có một vết cắt rất lớn Đó là một người đàn ông Trong mặt khá là quen Thành nhìn xuyên qua cái bóng trắng Thì thấy bức ảnh đặt trên đầu tủ của mình Phải rồi Chính là người này Thành bám chặt vào cửa Trái tim trong lòng ngực đập mạnh lên Xưa nay Tuy thỉnh thoảng vẫn bị ông lên bà xuống Nhưng chưa bao giờ Thành tận mắt chạm mặt vong hồn như thế này Thành liền chắp tay lên cầm Nhắm mắt lại mặt hấn tôi là người đi ở trọ nếu có làm anh bực mình nữa, thì ngày mai tôi sẽ dọn đi mong anh tha cho tôi mình nhìn chằm chằm thành nhưng không nói gì sau đó đột nhiên biến mất đi thành bỗng trũng tay chân ngồi bệt xuống sàn mồ hôi tuôn đầy thái dương anh chậm rãi bò đến gần cái bàn nhỏ rồi lấy tấm ảnh của lại ôm vào lòng những lúc như thế này anh thật sự rất muốn về nhà Anh nhớ nhà quá, chứ cầu mong cho đại dịch nhanh chóng qua đi. Về quê anh sẽ tìm việc làm ở trong tỉnh để sống gần ba má và mấy đứa con của mình. Nơi đất khách quê người thật sự quá khó sống. 11 giờ khuya đêm đó, sống nhà trọ công nhân có mấy người không ngủ được. Hôm nay hai đúng làm cả tối, ở nhà chỉ có vợ và thằng Tý đang nằm ngủ. Vợ hai đúng trở mình mấy lần vẫn không ngủ được. Cuối cùng ngồi dậy, đẩy cửa thò đầu ra ngoài. Thì thấy vợ sáu tôi đang ngồi trước cửa phe phẩy quạt. Ủa, tim sao? Chưa ngủ ha. Vợ sáu tôi thấy hàng xóm của mình thì trở nên vui vẻ. Nghiêng đầu nhìn vào phòng thấy đứa con nhỏ đang ngủ. Liền lê đến gần chỗ vợ hai đúng. Ê, em ngủ không có được gì hai ơi. Ở sau nhà chị ta vừa nói vừa dùng cái quạt che lên miệng tiến đến gần tai của vợ hai đúng mà thì thầm trong mắt đảo qua đảo lại giống như sợ bị người khác nghe thấy từ ngày hai người đó chết em cứ thấy là lạnh sao chị hay vợ hai đúng gật đầu ừ hồi nãy khoảng gần chín giờ tôi đi ra nhà sau tính đi tắm thì tự nhiên tôi thấy trong nhà bác ba có bật đèn Rồi sau đó tắt rất là nhanh Chớp mắt một cái nào không thấy gì nữa Tôi sợ quá chạy luôn vô phòng Đâu dám tắm rửa gì nữa đâu Trời đất ơi Đầu hôm tới giờ mở trong phòng thôi à Nên không có thấy gì hết Mấy đứa nhỏ cũng ngủ sai như chết Anh Sáu bây giờ tăng ca Chắc lát nữa mới về Tôi có mấy má con ở nhà Canh thủ vô nằm sớm Ừ Ây, Mà tôi nói thiệt chứ Giờ phía sau nhà mình có tới hai cái mã Tôi ớn lắm rồi Bữa tôi có bạn với ổng á, Coi kiếm chỗ nào dọn đi Mà ổng đâu có chịu ổng nói ma quỷ gì Thằng Minh nó bị thiếu nợ nhiều quá nên nghĩ quẩn Ở đây còn có hàng xóm Cũng ở gần nhau mấy năm rồi Nên mến tay mến chân Tôi nói vụ mấy cái bùa ổng nói đừng có mê tính dị đoan Đàn ông chán thiệt chứ Không bao giờ tin mấy cái vụ này Giờ ngày nào tôi cũng phải tranh thủ tắm sớm hết Mà vô nhà tắm cứ lạnh sống lưng quỳ đi đái cũng dám nữa vợ xấu thôi đồng tình ngay Thì đó Em cũng sợ Mà anh Sao anh nói không có gì đâu Nói chứ hai người mà chết cái kiểu đó cũng ớn lắm chứ bộ. Thằng anh chết còn chưa qua bốn chín ngày Thì tới thằng em Thiệt Em không có Không có sao Mà lo cho mấy đứa nhỏ quá Tráng hết dịch chắc về quê Đi lâu quá chưa có về Lấy chút vốn về để dành Mở cái gì đó ra buôn bán Chỗ nào cũng bằng nhà mình hết á Ừ Mà nghe đâu là chết trùng Lúc thằng Minh mới mất được vài ngày Thì giữa đêm có ông thầy Pháp Tới làm phép bắt nó đi Nửa đêm tiếng chuông chứ gì, Tụng quá trời luôn Tiếng có nghe không Có nghe chứ Chồng em tính chạy ra nhìn kìa Đúng là mấy ông đàn ông không biết sợ gì hết trơn. Hai người nói chuyện với nhau vài câu nữa thì đột nhiên nghe thấy có tiếng xe máy dừng lại ở ngoài hàng rào. Sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa lên keng. Ủa? Ai về giờ này chứ? Hình như là nhà bác ba đó. Đi chung còn có chú mười lăm với ai nữa chứ kìa? Hai người đàn bà nhìn thấy bọn họ đi lướt qua mình. Rồi đến trước cổng nhà ba Sành gọi lớn Thành ơi Mở cửa đi Thành ơi Vợ hai đúng nghe vậy Thì liền kêu lên Chàng đét ơi Thì ra là người ha <cười> Trời ơi Vậy mà làm tử ma quỷ không à Đâu mình qua đó coi thử Hai người nhanh chóng chạy theo Lén lút nhịn Lúc này Thành đang ngồi ôm hình vợ mình thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi lớn ngoài sân anh nhận ra là giọng của mười lanh thành liền đặt lại tấm hình của lại lên trên bàn rồi mang chìa khóa chạy xuống lầu mở cửa ôi chú mười chú kiếm con hả anh vừa nói vừa nhìn gia đình ba sạch thầy sáu rồi gật đầu Ờ ở, vô nhà đi rồi nói bọn họ nhanh chóng vô trong nhà cánh cửa cũng khép hờ lại Lúc này vợ hai đúng và sáu thôi nhìn nhau Hình như là bác ba dẫn người tới xem nhà để bán hay gì đó chị hai Nếu bán cái khu này rồi thì mình, tụi mình ở đâu chứ Ai mà biết đâu Đâu nghe ngóng thử coi bán có được không Để có gì mình còn tính Hai người đàn bà cũng chạy vào bên trong sân Tìm một góc kính cho ngồi xuống lắng nghe câu chuyện bên trong Lúc này ở trong nhà Ai nấy đều đã ngồi xuống bàn ở phòng khách Mười Lanh nhìn Thành rồi nói Thành à Đây là anh chị ba của chú Là chủ nhà này đó Thành gật đầu Dạ Giờ này tao tới đây là có chuyện cần nhờ mày Bữa nay chú cũng thu thật Là chú kêu mày tới đây là có nguyên do Cái nhà này từng xảy ra án mạng Con trai út của anh ba chết tại chỗ này. Nhưng mà đến nay vẫn không ai rõ ràng nguyên nhân hết. Thành nghe xong thì liền nhớ tới cái vòng khi nãy mình đã nhìn thấy. Trên cổ người đó có một vết cắt lớn. Hồi ở bên nhà trọ mày có mấy lần bị ma nhập. Bữa nay thầy Sáu tới đây là muốn nhờ mày để mà hỏi chuyện về cái chết của thằng Minh thành nghe xong thì nhíu mày thật chặt ừ, ý chú là áp dòng gọi hổ đây là thầy Sáu nè là thầy pháp có tiếng ở sóc trăng có thầy ở đây sau khi mà hỏi xong chuyện con trai của anh ba thì sẽ để dòng xuất ra đảm bảo không có làm hại đến mày đâu thành ơi con giúp giùm hai bác chứ Coi như là làm chuyện phước đức đi con trong vòng hơn một tháng mà bác mất hai thằng con trai bác thực sự đau lắm con nhưng mà nghĩ tới con mình chết oan uổng như vậy lại không có cách nào biết rõ được nguyên nhân xin con làm ơn làm phước giúp nhà bác với bà quyên vừa dứt lời thì bật khóc lên nước mắt của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến cho thành thương cảm chính anh cũng đã mất đi vợ mình anh rất hiểu cái cảm giác đau khổ này Thành nhìn thầy Sáu Vợ sau khi mà hỏi xong Thì thầy chắc chắn là anh đó sẽ đi chứ à, Chú em yên tâm đi Sẽ không có chuyện gì đâu Giờ vậy được Nhưng mà sau khi xong việc Thầy có thể giúp con chuyện này được không Chuyện gì chú em cứ nói đi Giúp được tụi nhất định sẽ làm mà Vợ của con mất cũng được mấy tháng rồi nhưng mà có lẽ vì còn lo lắng cho con nên chưa thể siêu thoát được con muốn nhờ thầy giúp cho nhà con thầy sáu giúp chuốt trâu sau đó gật đầu thành nghe vậy cũng đồng ý sau đó cả nhà bọn họ lên tầng hai rồi vào phòng của mạnh nơi góc nhỏ bàn thờ có tấm hình đặt úp xuống lúc trước thầy tư dặn là sau khi nhốt vong thì ở nhà không được đốt nhang cúng quả gì hai anh em bọn họ cả nên bà quyên cũng úp hình con trai xuống làng nhanh chóng lấy túi đồ mình mang theo ra trong đó có nhang hoa trầu cao cùng trái cây bọn họ nhanh chóng bài lên bàn thờ bà quyên lấy gạo tẻ chín quả trứng vịt sống một túi muối hột bài ra mâm thầy sáo đến mở toang cánh cửa sổ ra sau khi xong xuôi gia đình ba sành ngồi xếp bằng giống tư thế thiền, mắt nhắm nghiền lại. Thành ngồi ở giữa phía trước bàn thờ. Lúc này thầy sáu đốt nhang lên, cho bắt đầu lẩm bẩm đọc. Hùng hề, hùng hề, hùng bất quy, đông tây nam bắc vô sở y, thương thiên há địa dài bất khả, trần ai cũng cổn ưu nhân y. Xuất giả khu sa Nhập cư tọa Hồn hề Hồn hề Hồn bất quy Thầy Sáu vừa đọc xong Thì đột nhiên cánh cửa phòng khi nãy chỉ khép hờ Bị đẩy nhẹ dạt về phía bách tượng Phát ra tiếng phót két khe khẽ. Thành cảm thấy sống lưng của mình lạnh lẽo một mảng Gây ốc dần dần dựng đứng lên Chân mài nhíu lại Toàn thân giật lên mấy cái Thứ gì đó rất lạnh Từ bàn chân từ từ di chuyển lên trên Đột nhiên có tiếng xe máy đậu trước cổng Sau đó có tiếng chân người trầm trập chạy lên lầu Người đến là Dũng Vợ hai đúng và vợ sáu thôi Thấy Dũng gấp gáp chạy vô Thì cũng nhìn nhau Đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng nói làm bọn họ giật mình Ủa Thập thò cái gì ở đây vậy là hai đúng và sáu thôi bọn họ vừa đi làm vậy thì thấy dũng gấp gáp chạy xe vào cổng rồi lại thấy hai bà vợ đứng trước cửa nhà ba sành lấp ló hình như trên lầu á xảy ra chuyện gì đó rồi mà ơi vừa dứt lời thì nghe tiếng quát của Dũng ở trên lầu à, à, đi lên coi thử đi có đánh lộn thì còn phụ càng chứ hai đúng nói xong thì bốn người bọn họ nhanh chóng theo chân dũng lên lầu còn họ đứng bên ngoài cửa phòng lắng nghe câu chuyện bên trong. Nè, mấy người đang làm gì đó? Nhà bà Sành nghe tiếng quát của Dũng, thì giật mình mở mắt ra. Hắn đứng ngay cửa nhìn chăm chăm vào bàn thờ, cho nhìn thầy sáu. Đột nhiên hắn xông đến, hất tung những thứ trên bàn thờ xuống đất. Ông làm cái gì đây? Thầy Tư đã dặn không được cúng quậy trong mặt. Bố ba má không sợ quỷ trong tứ bắt sống. Mày im đi. Đột nhiên Thành giật giật lên mấy cái rồi đứng dậy Thầy Sáo biết mạnh đã về rồi Thành tiến tới gần Trỏ tay vào mặt Dũng Đầu anh hơi nghiêng qua điệu bộ giống hệt như mạnh lúc sinh thời Chính là da mặt của Thành tái xanh Trong mắt đen ngộm Không thấy đồng tử đâu Dũng nhìn Thành Hắn sợ hãi lùi dịp phía sau Đến khi lưng chạm vào bàn thờ Thì ngừng lại Cá nhà ba sành đều đứng lên Mày cần tiền Tao vay mượn cho mày Nhưng đến lúc tao cần lấy lại Thì tại sao mày giết tao chứ Mày có còn là con người hay không Dung? Bà Quyên nghe xong Thì lão đảo suýt ngã xuống sàn Bà Sành không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy Há hốc mồm trợn mắt nhìn đứa con trai Tai trung trung đưa lên mấy lần mới nặng trả được một câu. Lời thật thằng Thành nói có có phải thật không? Mày mày giết anh Hai mày sao không Anh Hai nào? Bà Má đừng có nghe ông già này gạt cẩm. Ông ta giả bộ gạt thì chúng ta đó. Thành lại lên tiếng. Mày cắt cổ tao. Đau lắm Dũng mà Mày còn cùng với ông Thầy Tư đó. Sai dông nhập vào thằng Minh Để nó tự cắt cổ mình Mày ác lắm Lúc này bà Quyên không còn sức nữa Mà ngã nhào xuống đất Bà Sành bật khóc cúi đầu tựa vào vách tường Lan cũng khóc Không ai nói được lời nào Nhìn con cái của mình vì đồng tiền Mà giết chính người thân ruột thịt Trên đời này có lẽ không còn đau khổ nào hơn đau khổ này không có bi kịch nào hơn bi kịch này nữa ở trước sân nghe thấy tiếng xe máy dừng lại người đến lần này là thầy tư ông ta vừa lên tầng hai thì nhìn thấy trong nhà có một đám người dũng thất thần đứng ở trong góc ông ta nghĩ mọi chuyện đã bại lộ nên hoảng hốt bỏ chạy nhưng đã bị hai đúng và sáu thôi túm lại ném vào giữa phòng buộc buộc tội mấy người làm gì vậy buông dạ. Dũng thấy thầy Tư bị bắt thì xem ra chuyện hôm nay khó thoát rồi Huống Hậu Thành đã bị mạnh nhập nhất định sẽ không buông tha cho mình hắn cắn khớp hàm mấy cái thì liền nói là là ông ta là, là tại ông ta đó ông ta tự điều khiển dông rồi làm thằng Minh chết không có liên quan gì tới con hết bà má hay nghe con nói nghe con nói đi mà Đột nhiên bị Dũng đổ hết tội lên đầu, khiến cho thầy Tư quảng sợ. Mày, mày nói cái gì vậy? Là mày ban á, xin tao lá bùa để nhát thằng Minh. Để cho nó sợ mà suối ba má mày bán nhà mà. Sau đó tao đưa cho mày lá bùa. Còn chuyện sau đó nữa tao đâu có biết. Bây giờ mày đổ hết tội lên đầu tao đâu có được. Càng nói qua nói lại, càng khiến cho nỗi đau của vợ chồng ba sành thêm sâu sắc mà thôi phải giết mày Vừa nói dứt lời Đột nhiên mạnh xuất ra khỏi người thành Rồi nhào đến nhập vào Dũng Sau đó lấy con dao ngày trước Mình giấu ở giường cầm lên Sự việc xảy ra quá nhanh Khiến cho thầy tư không kịp chuẩn bị Ông ta trút ra lá bùa trong áo Để độc trị chú Nhưng chưa kịp Đã bị Dũng chém cho một cái Cánh tay phải cầm bùa đứt lịa ra Ông ta ngã xuống đất lăn lộn đau đớn Dũng giơ dao lên định giết thầy tư Nhưng thầy Sáu rất nhanh Đã dán lá bụi sau lưng của Dũng Thầy lẩm bẩm độc trì chú Sau đó quát lên một tiếng xuất. Dũng buông dao rơi xuống đất Ôm đầu mình trống lên một tiếng đau đớn Rồi ngã ngang xuống đất Mạnh bị hất văng ra khỏi cơ thể của Dũng Thầy Sáu liền lấy một cái bình nhỏ Hướng về phía mạnh Mà lẩm bẩm độc Nhập Dòng của Mạnh lập tức bị hút vào trong cái bình Thầy Sáu vừa đóng nắp bình lại Thì đột nhiên cảm thấy không ổn Thầy kêu lên một tiếng à, Không xong Còn một cái dòng nữa cũng đang ở đây đó Ông vừa dứt lời Thì dòng của mình xuất hiện đến Nhập vào người Dũng Rồi sau đó đột nhiên lao đến mở cửa sổ Nhảy ra khỏi lầu Vợ chồng Ba Sành thét lên một tiếng Chạy đến nhìn qua cửa sổ Thì thấy Dũng nằm sắp trên nền sân xi si măng Máu chảy ra lên láng từ đầu của hắn Cả đám người hốt quảng chạy xuống lầu Khi đến nơi Thì Dũng dãy dãy lên mấy cái Bà Quyên khủy chân xuống nắm lấy tay con Hắn mấp mái môi Chữ được chữ mất Má Con, con xin lỗi Con, con hối hận rồi dứt lời thì liền tắt thở đi nhìn thấy con trai mình chết trên vũng máu bà quyên hét lên trời ơi con ơi dũng ơi ba má đã làm gì nên tội mà các con thành ra như thế này trời ơi dũng chết rồi giọng hồn của minh cũng xuất ra ngoài cả nhìn ba má mình khóc lóc bên cạnh xác của dũng Thầy Sáu đột nhiên lên tiếng Minh nhìn ông ta Đáy mắt không chút cảm xúc Trên đời này đó Không có bất kỳ ai vượt qua được khổ chuyện sinh lão bệnh tử Có sinh thì ắc có diệt Sớm hay trễ là do nghiệp lực của mỗi người Không ai thay thế Cũng không ai qua giải được Trừ khi chính bản thân người đó giác ngộ mà thôi Chuyện ngày hôm nay chú Dũng phải chịu Cũng là do nghiệp mà chú ấy gây ra Rồi thầy Sáu nhìn mình Chú Minh à Hiện tại người gây tội cũng đã đền tội Chú hãy theo anh hai của mình lên chùa đi Ngài ngài nghe sư thầy giảng giải kinh pháp Tu tập để được siêu thoát nghe Nói xong Thầy Sáu mở nắp cái bình ra đưa về phía mình Mình à, là tại ba má <cười> Ba má tin theo lời người khác xúi dục Mới khiến cho con quan ổn chết đi như vậy Vợ chồng ba sành khổ sở nhìn đứa con bất hạnh của mình Hắn nhìn ba má lần cuối Rồi đột nhiên mỉm cười Sau đó xuyên vào bên trong cái bình Thầy Sáu lấy ra một lá bùa dán vào trán cho Dũng Rồi lẩm bẩm đọc cái gì đó sau đó cất bùa vào trong túi. tôi sẽ mang ba người họ lên chùa. nhờ sư thầy ngại đêm siêu độ. hiện tại căn nhà này đã không còn vấn đề gì nữa. muốn ở thì có thể tiếp tục ở. còn muốn bán cũng có thể bán. chuyện ở đây tôi đã làm hết bổn phận rồi. tôi đi trước. bà quyên nhìn thầy sáu rồi chống tay đứng lên. Lan liền đỡ bà Bà đến gần nắm lấy tay thầy Sáu Nước mắt chan hòa trên gương mặt đau thương Bà cúi đầu Trung trung giọng nói Bà đưa nó Nhờ hết ơn thầy Xin thầy giúp tụi nó Kể cả thằng Dũng Gia đình tôi mang ơn thầy nhiều lắm Thầy Sáu vỗ vỗ tay của bà mấy cái Gật đầu rồi trời đi Một cơn gió lớn thổi qua Lá xoài dưới đất lại cuộn thành vòng Bay lên không trung Sau khi Dũng chết Những người ở trọ Đều nói với hàng xóm xung quanh Do hắn thiếu nợ bị chủ siết quá Nên nhảy lầu tự sát Chuyện hắn bị dông nhập rồi bị dông trả thù, Không một ai nói ra Kể cả nhóm người của hai đúng Bọn họ đều biết đó là bi kịch của một gia đình Khi mà lòng tham của con người Đã chạm tới đỉnh điểm Để rồi làm ra chuyện ác Thầy Tư sau khi bị mất một cánh tay Thì nhập viện Cho cũng bỏ đi đâu đó Gia đình ba sành không truy cứu nữa Vì chuyện đều là cho con mình gây ra Thầy Tư cũng đã trả phần nào tội lỗi của mình Sau tất cả mọi chuyện Nhà ba sành cũng không bán đi căn nhà đó mà dọn về sống để chăm sóc ba ngôi mộ phía trước nha. Ba Sành không muốn để mộ mã con cái chịu hiu quạnh như vậy. Căn nhà này ngày trước vợ chồng ông vất vả dựng lên, cũng là nơi chứng kiến bốn đứa con sinh ra rồi trưởng thành. Ông sẽ không bán nó, cũng không còn sợ hãi nữa. Gần Tết, căn nhà được quét lại lớp sơn, thay màu áo mới. Cái mương trồng sen cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Rồi nuôi cá Xóm công nhân bây giờ tươi sáng sạch sẽ Chứ không còn âm u như ngày trước Trong xóm công nhân có người về quê Do xí nghiệp giải thể Vì vậy mà có phòng trống Thành dọn qua đó để ở Phòng sát bên cạnh hay đúng Về chuyện của lại Thầy Sáu đã mang cô gửi lên chùa Để được sư thầy đọc kinh siêu độ Gần đây cứ khi nào rảnh rỗi Thành sẽ chạy qua nhà thầy 6 Giúp ông hốt thuốc từ thiện Sáng mùng 1 Tết Cả sớm bắt ghế ngồi dưới gốc xoài Ngồi cách nhau mấy mét Nói chuyện trơm rã Tết xa nhà Nhưng có đồng hương bên cạnh Cảm giác cũng không tệ Thành hóng mắt nhìn tán lá xoài trung trinh trong gió Cảm giác không còn cô đơn Như lúc mình ở nhà Mười Lanh nữa Chuyện đến đây Có thể gặp đồng nghiệp và đồng hương Anh thấy lòng trở nên ấm áp Đột nhiên thằng Tý giống chỉ đang ngủ trưa trong phòng Chạy loạn ra ngoài mà la ý ới lên à, Ba ơi Bộ hết dịch rồi ba Con Corona chết rồi hả Mình sắp về quê hả Hai đúng thấy bộ dạng hồ hởi của con trai Thì bật cười, <cười> Hồ Tý Mày ngủ mới dậy hả à, Dạ Mà con nghe cô giáo nói vậy á Mấy này Tết kỷ học Mình sao gặp được cô giáo chứ Thằng Tý nghe xong thì gãi gãi đầu cười, quá trà do nó nằm mơ. Trong giấc mơ nó thấy mình đến trường học cùng được nấu đùa với bạn bè. Sau đó vô lớp thì được cô giáo thông báo là hết dịch rồi. Cả sớm bật cười nhìn thằng Tý, người cắn hột dưa, cười nhai mức bí Bánh trà đặt ở cái bàn nhỏ kê cạnh góc cây xoài. Gió mát từng cơn lại thổi qua. Thanh ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh đại dịch không biết khi nào mới hết nhưng anh lại có niềm tin mãnh liệt vào tương lai sau đêm đen trời lại sáng sau cơn mưa thì chính là cầu vồng không có gì mãi mãi trường tồn chỉ có niềm tin vào tương lai là không bao giờ vơi cạn nhân loại rồi sẽ chiến thắng đại dịch sớm thôi Tất cả mọi người vừa nghe xong một chuyện ngắn Người còn ở lại Của Minh Nguyệt Vô u Dành tặng đến cho những quý bà con Phải sống xa nhà trong đại dịch vừa qua Do phải làm lụng Tết góp Sau một khoảng thời gian dài Nghỉ vô dịch Đây cũng là một cái thông điệp rất là ý nghĩa Trong một cái năm vừa qua Mà trải qua một cái trận dịch bệnh Mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ ừ, Trong dịp năm hết Tết đến Vào ngày mùng 1 đầu năm mới Chúng ta cùng nhau gắn kết thêm niềm tin Để mà hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc Trong năm nhâm dần sắp tới nhé Ngày mai là mùng 2 Chúng ta nghỉ Huy sẽ trở lại phục vụ mọi người Vào tối ngày mùng 3 nhé Chúc quý thính giả một đêm thật ấm áp Và thật sơn về.